Nhìn đến tiểu bạch thỏ rơi xuống chính mình trong lòng ngực lúc sau, cái mũi một tùng một tùng, sau đó chuyển chính mình chuyển động, như là ở người người cái gì hương vị, tiêu phượng loan vui vẻ, nó có phải hay không quên mất, nó là con thỏ, mà không phải cầu, nhìn đến thỏ con chỉ là vòng quanh tiêu phượng loan đảo quanh, cũng không có làm ra đinh điểm thương tổn tiêu phượng loan hành động, diêm đê có chút kinh ngạc dơ dơ lên lông mày, nghĩ đến chính mình ở chào này con. Thỏ thời điểm, ngón tay thiếu chút nữa không bị này con thỏ cấp sống gặm, diêm đê ánh mắt lóe một chút, thỏ con vòng quanh tiêu phượng loan vòng một vòng lúc sau, hai chỉ móng vuốt nhỏ liền ở tiêu phượng loan bên hông gãi gãi, tiếp theo, một cây tuyến buông lỏng, thỏ con trực tiếp từ tiêu phượng loan bên hông xả ra một cái cái túi nhỏ, thỏ con nộn phân phân cái mũi một cùng, đem túi mở ra, móng vuốt nhỏ một bái, liền đem túi áo trong tiểu đậu hạ lan cào ra tới, từng viên. Hướng miệng mình tắt, chỉ thấy thỏ con tam cánh miệng động đến cực nhanh, màu trắng ria mép vèo vèo vèo, mà qua lại hoảng, không một lát sau, thỏ con liền đem tiêu phượng loan, cấp chính mình chuẩn bị một túi tiểu ăn vặt toàn cấp gọm, ăn xong đậu hà lan lúc sau, thỏ con hư hư thực thực thỏa mãn mà đánh một cái cách, sau đó một đôi hồng toàn bộ đôi mắt, liền như vậy thẳng tắp mà nhìn tiêu phượng loan đặt ở trong tầm tay kia ly trà, nó đây là muốn cho ta cho nó trà uống. Thỏ con đôi mắt cũng không có mặt khác cảm xúc, cố tình tiêu phượng loan chính là đã hiểu thỏ con ý tứ, càng là như thế, tiêu phượng loan mới càng cảm thấy không thể tưởng tượng, không ai nói cho nàng, tứ thần quốc tiểu động vật này đều thành tinh, thế nhưng còn sẽ sai xử người đi giúp chúng nó làm việc. Trước kia ở tiêu gia thời điểm, nàng cũng không hiếm thấy miêu miêu cầu cầu, nhưng cái đó miêu miêu cầu cầu tựa hồ cũng không giống này con thỏ tình a, tiêu phượng loan đem. Trong tầm tay kia ly trà lấy lại đây, đặt ở thỏ con bên miệng, thỏ con cúi đầu, quả nhiên đem cái ly thủy lấy cực nhanh tốc độ cấp xử lý, thẳng liền uống lên tam chén nước lúc sau, thỏ con làm một cái cực cụ hình người động tác, đó chính là ở chính mình hơi cổ bụng nhỏ thượng sờ sờ, đông một chút, đặt mông quách mà liền sau này nằm, trực tiếp ngủ ở tiêu phượng loan hai chân thượng, nhìn đến con thỏ này liên tiếp động tác, tiêu phượng loan cái miệng nhỏ khẽ nhách, thật. Lâu không phục hồi tinh thần lại, diêm, diêm xoái ca, này rốt cuộc là cái thứ gì, nhìn giống con thỏ, làm sự giống yêu tinh, quan trọng nhất chính là, nàng chưa từng có nghe nói qua, nào con thỏ là ngửa mặt lên trời ngủ, con thỏ không phải đều nằm trong ổ trên mặt đất ngủ sao, này con thỏ tư thế ngủ đừng lừa nàng, nàng đọc sách thiếu, này thật là một con thỏ sao, một con thỏ, một con xuẩn con thỏ. Thỏ con tư thế ngủ đồng dạng làm diêm đế trên chán treo đầy hắc tuyến, nguyên bản hắn đưa này con thỏ cấp tiểu phượng hoàng, chỉ là muốn cho tiểu phượng hoàng nhiều gia tăng một ít thực lực, bất quá hiện tại diêm đế nhíu mày mau, có thể là ta chảo sai rồi, này chỉ quá xuẩn, chúng ta không cần, ta cho ngươi đổi một con, này chỉ điễn thỏ rõ ràng là một con dị loại, phía trước hắn cảm thấy này, chỉ điễn thỏ xem như chính mình gặp qua bên trong nhất hung ác một con có lẽ là một cái ảo giác, như là nghe hiểu diêm đế lại muốn đem chính mình đưa, trở về, điễn thỏ tỏ vẻ, nó khó được mới tìm được một cái trợp mắt, thuận mắt thực nô quản cơm người, sao có thể dễ dàng rời đi, vì thế, nguyên bản thoải mái an nhàn đã nằm xuống điễn thỏ một cái xoay người, lấy rồng cuốn hổ trồm chi thế, nhảy đến giữa không trung phiên một cái thân, đem mông nhắm ngay tiêu phượng loan, đầu nhắm ngay riêng đế, điễn thỏ tam cánh môi một liệt, tạch, Một chút lượng ra nó trong miệng kia hai viên lại đại lại bạch lại cứng rắn đại răng cửa, nhìn chăm chầm vào điễn thỏ xem cốt lão xoa xoa đôi mắt, hắn vừa rồi thế nhưng nhìn đến nay, chỉ tiểu bạch thỏ đại răng cửa thượng hiện lên một trận như đến hẳn đến cương nhận quang, sao có thể, đối với động vật bản tính, đừng nói là người, liền tính là động vật, cũng có thể dựa vào bản năng cảm giác được cương thi thịt nguy hiểm, sai lang hổ báo thấy cương thi thịt, đó là xoay người liền chạy hóa. Giống tiểu bạch thỏ chi loại ấu tiểu động vật, nhìn thấy cương thi thịt lúc, sau, bị sinh sôi hù chết kia cũng là bình thường, gan lớn nhất thỏ con, cũng nên bị cương thi thịt sợ tới mức nằm liệt thành một bãi mềm thịt, không thể động đậy, hô hấp đình trệ, cho nên trước mắt này chỉ thỏ con thế nhưng cùng diêm đế gọi nhịp, hướng diêm đế lượng chính mình vũ khí, này như thế nào có thể không gọi cốt lão cảm thấy kỳ quái cùng giật mình đâu, này rốt cuộc là thứ gì? Nhìn thấy này chỉ tiểu bạch thỏ khí thế chút nào khinh thường với diêm đế, cốt lão càng, thêm kinh ngạc, này tuyệt đối không phải một con bình thường thỏ con, điễn thỏ, nhìn thấy điển thỏ có lá gan cùng chính mình rằng co, không muốn rời đi tiêu phượng loan, diêm đế mới thay đổi tâm ý, điễn thỏ, ngươi dựa, ngươi chỗ nào nhặt, cốt lão ở biết này con thỏ tên lúc sau, lại là cả kinh, điễn thỏ, tháo thiết lúc sau. Chỉ xem bề ngoài nói, điễn thỏ so bình thường con thỏ còn muốn bình thường, chính là điễn thỏ một khi phát ra uy tới, sẽ tự bạo suất thao thiết lúc. Sau khi thế tới, nhặt, nghe thấy cái này tự, diêm đế nhẹ chào cười, tựa hồ làm cốt lão nhặt một cái cho hắn nhìn xem, vì chào trí này chỉ điễn thỏ, diêm đế phí không ít tâm tư, điễn thỏ hàm răng cứng rắn vô cùng, ca cao lấy cắn đứt trên đời hết thải sự vật. Chỉ cần bị điễn thỏ hàm răng cắn, trừ phi điễn thỏ chịu chính mình nhà ra, nếu không vật ấy tất đoạn, điễn thỏ hàm răng không ngừng kỳ ngạnh vô cùng, đáng sợ nhất chính là, nó hàm răng cùng cá mập nha tương tự, cho dù là rớt, cũng có thể trường ra tới, thả điễn thỏ trường nha tốc độ cực nhanh, ở chảo này chỉ điễn thỏ thời điểm, diêm đế vì sợ bị điễn thỏ sở cắn, xem chuẩn thời cơ, trực tiếp bóp gãy điễn thỏ kia hai viên nhất cụ uy hiếp đại răng cửa. Chính là hắn mới đem điễn thỏ giao cho Tiêu Phượng Loan liền nhìn đến, tại như vậy đoạn thời gian, điễn thỏ hàm răng thê nhưng trường hảo, Diêm Đế không biết chính là, ở hắn bóp gãy điễn thỏ hàm răng một tức lúc sau, kỳ thật điễn thỏ hàm răng cũng đã khai hảo, nhưng Diêm Đế thực lực ở chính mình phía trên, điễn thỏ biết chính mình lại lượng nha, cũng là bị bóp nát phần, thêm chi Diêm Đế cũng không có muốn điễn thỏ thánh mạng ý tứ điển thỏ rõ ràng trường hảo nha, cũng không có lại công kích diêm đế, cho nên diêm đế chút nào không biết, điễn thỏ nha chặt đứt lúc sau, trường hảo chỉ là nháy mắt công phu mà thôi, điển thỏ trời sinh tính tàn bạo, không mừng người sống, nếu là chọc điễn thỏ, không phải nói ngay cả xương cốt, đều sẽ bị gặm toái sao, nhưng này chỉ nhìn đến an ủi ngồi ở tiêu phượng loan trong lòng ngực, cùng diêm đế tương đối chỉ điễn thỏ, cốt lão chỉnh trương cốt mặt đều sắp ninh ba ở bên nhau. Hiển nhiên, này chỉ điễn thỏ thực thích tiểu phượng hoàng, diêm đế gật đầu, hoặc là nói, điễn thỏ thích chính là vừa rồi ăn kia một bao đậu hà lan tử. Điễn thỏ, nghe được thỏ con tên, tiêu phượng loan khóe mắt một trọn, mặc kệ là cái gì, nếu là diêm đại Soái ca đưa ta, ta liền không. Khách khí nhận lấy, cho nó lấy cái tên đi, đã kêu lẳng lặng, con thỏ là cái gì chủng loại, tiêu phượng loan cũng không để ý, nghe thế con thỏ lai lịch không nhỏ. Ít nhất sẽ không giống bình thường con thỏ như vậy, thỏ mệnh qua ngắn, nhìn ở tiêu phượng loan trong lòng ngực cực kỳ an tĩnh điễn thỏ, cốt lão không thể không thừa nhận, lúc này điễn thỏ cùng lẳng lặng tên này vẫn là tương đối xứng, nhưng là chờ này chỉ điễn thỏ nháo lên, vậy ha ha, tiêu thận lúc này, bên ngoài, vang lên tiếng đập cửa, bách vị sinh đứng ở cửa, nhìn đến tiêu phượng loan cùng Diêm Đế ở bên nhau, thực thức thời mà không có trực tiếp vào nhà. Sự tình đều giải quyết, bất quá là nửa ngày thời gian, nhìn đến bách vị sinh tìm tới cửa tới, tiêu phượng loan khóe miệng một câu, ân, dù sao cũng là việc xấu trong nhà, tái kiến tiêu phượng loan thời điểm, bách vị sinh luôn có chút xấu hổ, cay chát cảm giác, hắn sở hữu rèm pha cập bất kham một mặt, tựa hổ đều bị tiêu phượng, loan cấp nhìn vừa vặn, bởi vậy, bách vị sinh ở tiêu phượng loan trước mặt có thể nói là hình tượng toàn vô. Cho nên, chẳng sợ bách vị sinh đích xác đối tiêu phượng loan ông từng có kiểu diệm ý tưởng, ở hình tượng toàn hủy lúc sau, bách vị sinh ở tiêu phượng loan trước mặt liền ngẩn đầu tự tin đều không có, càng miễn bàn cùng tiêu phượng loan có tiến thêm một bước phát triển, đặc biệt là ở diêm đề đối lập dưới, bách vị sinh đối tiêu phượng loan tâm, đó là bị chụp đến gắt gao nhìn thấy đúng như kim đồng ngọc nữ giống nhau đứng chung một chỗ tiêu phượng loan cùng diêm đế bách vị sinh nói cho chính mình cứ như vậy đi ít nhất hắn còn có thể cùng tiêu phượng loan làm bằng hữu sự tình đều đã biết rõ ràng còn có cảm ơn nếu là không có tiêu phượng loan nói bách ứng thân thế vĩnh viễn đều chỉ biết một điều bí ẩn mà bọn họ toàn gia tắc bị tổng nhân cấp tính kế còn không chút nào tự biết phía trước là bách hùng chưa từng có hoài nghi quá cũng Không có chứng cứ, tự nhiên là sẽ không đi điều tra Bách ứng thân thế. Hôm nay nháo ra nhiều như vậy sự tình, vì bẻ hồi một thành, Bách Hùng tự nhiên là đem Bách ra ra chủ khí phách hoàn toàn biểu hiện ra tới. Tuy rằng sự tình qua đi hồi lâu, nhưng Bách ứng một chuyện qua tay người chính là Bách ra người một nhà. Những năm gần đây Bách ứng ở Bách ra hôn đến hôm mưa gọi gió, không vui đơn giản là Bách Hùng, tất cũng có vị này qua tay người bút tích, bởi vậy Bách Hùng lập. Tức liền có tích có thể tìm ra, sau đó tìm hiểu nguồn gốc, đem chỉnh chuyện đều cấp tra xét rõ ràng, bởi vì bách lão phu nhân quan hệ, bách hùng là không bị cho phép nạp thiếp, nhưng bách gia nam nhân khác lại là không có cái này quy củ. Nhưng nếu là bách gia cái nào nam nhân có cái hung hãn điểm chính thê, như vậy về tiểu thiếp việc, cũng chỉ có thể tận lực thu liễm, bách ưng chân chính cha ruột tự nhiên không phải bách hùng, mà là bách hùng một cái danh phận thượng thúc. Đổi mà nói tử, kỳ thật bách ứng cung bách hùng là ngang hàng, bách hùng đau lòng bách lão phu nhân tuổi trẻ căng quá một đoạn khổ nhật tử, thẳng đến đem hắn giáo dục thành tài, đem hoàn chỉnh bách gia giao cho hắn, chút nào không luyến quyền, cho tới nay, ở bách gia người trong mắt, bách hùng tuyệt đối là một cái hiếu thuận nhi tử, thẳng đến nữ nhân kia xuất hiện, mới đánh vỡ mẫu tử tử hiếu hiện tượng, vì nữ nhân kia, bách hùng lần đầu tiên cùng bách lão phu nhân tranh. Luận, đem bách lão phu nhân cấp khí bị bệnh, ở bách lão phu nhân kiên định dưới, bách hùng chỉ có thể gạt hồng vui vẻ mẫu tử, đem nữ nhân kia dưỡng ở mặt. Nói đến bách hùng cùng hồng vui vẻ trúng độc, hai người đều là nằm cung trúng đạn, vô tội vô cùng, là cái kia thúc phụ lão quản không được chính mình đúng quần, liền cùng te đi cầu thượng thân dường như, khó phát tiết không xong nhiệt tình, nhìn con vợ lẽ càng ngày càng nhiều, vị này thím một cái bực bội, trực tiếp tìm người. Đi tìm cái phương thuốc tử, tưởng chặt đức cái này mầm tai họa, cho nên kia ly hạ dược trà là vị này thím đưa đi cấp thúc phụ uống, ai hiểu được, lúc ấy Bách Hùng có việc đi tìm vị này thúc phụ, không chút nào cảm kích thúc phụ nhìn thấy ra chủ tới, chẳng sợ Bách Hùng là tiểu bối, tự nhiên cũng đến kính Bách Hùng mới là, vì thế, thúc phụ trực tiếp đem kia ly bị hạ dược nước trà bưng cho Bách Hùng uống, Bách Hùng đã sớm thói quen loại này đãi ngộ, làm dáng nhấp một ngụm. Chính là này một ngụm thủy nhất xảy ra vấn đề, thím biết hạ dược nước trà bị bách hùng, uống lên mà không phải bị nam nhân nhà mình cập uống lên, lập tức hiện ra ra kinh hoàng chi sắc, thúc phụ nhìn không thích hợp vừa hỏi, thế mới biết hiểu trung gian còn có như vậy nhạc đệ. sự bạch lúc sau, thúc phụ hai vợ chồng ai cũng không có cái kia lá gan nói cho bách hùng, hắn thành một cái không có loại, nam nhân, chỉ có thể giả câm vờ điếc, bởi vậy, chỉnh chuyện nguyên nhân gây ra. Kỳ thật là bởi vì một cái nho nhỏ sai lầm dựng lên, đều không phải là toàn bộ hành trình đều là có nhân tinh tầm an bài. Bách Hùng trước chúng độc, lại tại đây đoạn thời gian, trong vòng phân biệt cùng Hồng vui vẻ cập nữ nhân kia cùng phòng. Vì thế này hai nữ nhân cũng chúng độc, ở Bách vị sinh bốn tuổi nhiều thời điểm, thúc phụ nào đó tiểu thiếp lại mang thai, tức giận đến thím đuổi theo thúc phụ đánh. Lúc này thúc phụ đồng dạng cũng ngại chính mình hài tử đích xác quá nhiều. Đứa nhỏ này cùng với nói là con của hắn, nay tuổi đương hắn tôn tử đều dư giả, lúc này, thúc phụ cũng là, linh cơ vừa động, đem chủ ý đánh tới bách hùng ngoại thất trên đầu, hắn phái người trước mê hoặc ngoại thất, nói cho ngoại thất, chỉ cần nàng có thai, hắn tất có biện pháp làm nàng tiến bách ra đại môn, ngoại thất tỏ vẻ, nếu nàng thật sự mang thai, không cần người khác hỗ trợ, nàng cũng có biện pháp tiến bách ra đại môn, lúc này thúc phụ đưa ra, ngoại thất có thể trước. Giả mang thai, nếu là tại đây 10 tháng, ngoại thất thật sự mang thai, đó là không thể tốt hơn, nếu là không thể, liền tìm cái hải tử thế một thế, dù sao mới sinh ra hải tử đều lớn lên không sai biệt lắm, ai cũng nhìn không ra tới cái gì, vô luận như thế nào, trước giúp cái này ngoại thất vào bách gia đại môn lại nói, ngoại thất vốn là có dã tâm, vừa nghe biện pháp này được không, tiện lợi thật phối hợp thúc phụ kế hoạch. Ở bách hùng trước mặt giả dựng lên, ngoại thất sở xem, ý giả, đều là thúc phụ âm thầm cập an bài, cho nên ở 10 tháng cũng không có ra bất luận cái gì sai lầm, chờ đến ngoại thất, hoài thai 9 tháng nhiều là lúc, thúc phụ tính tính thời gian không sai biệt lắm, khiến cho ngoại thất trước tiên sinh non, chỉ là ở sinh, thời điểm, thúc phụ nghĩ, nếu là đem con hắn thật đưa cho cái này ngoại thất, kia con của hắn liền thành bách hùng cái này ra chủ nhi tử. Quan trọng nhất chính là, thu phụ đã biết một việc, ngoại thất vốn, tưởng rằng chỉ cần chính mình, sinh hạ nhi tử, liền nhất định có thể tiến bách ra đại môn. Liền tính hiện tại đứa con trai này là giả, nàng sớm hay muộn, cũng có thể thế bách hùng sinh hạ một cái chân chính thuộc về hai người nhi tử. Bởi vậy, đã có bốn tuổi nhiều bách vị sinh tự nhiên thành ngoại thất cái đinh trong mắt, chỉ có bách vị sinh phế đi, nàng ngày sau nhi tử mới có thượng vị cơ hội, được đến bách hùng hết thảy. Vì thế, ngoại thất dứt khoát mượn thúc phụ ở bách gia, nhân mạch, mua được một cái bách gia nô tài, làm cái này nô tài cấp bách vị sinh hạ có thể hủy linh căn dược, chờ thúc phụ biết khi, sự tình đã vô pháp vãn hồi rồi, cũng là vì chuyện này, bên ngoài thất sinh sản thời điểm, thúc phụ sinh ra rất nhiều ý niệm, con hắn thành bách hùng nhi tử, mà bách vị sinh lại là một cái phế nhân, một cái phế nhân là tuyệt đối không có tư cách kế thừa bách gia gia nghiệp. Bởi vậy, bách gia gia nghiệp chẳng phải là muốn tiện nghi chính mình, nhi tử, nhưng là ngoại thất là biết chân tướng, hiểu được đứa nhỏ này rốt cuộc là ai loại, thúc phụ không thể không lo lắng, vạn nhất ngày sau chính mình nhi tử thật sự có cơ hội được đến bách gia hết thảy, ngoại thất đem chân tướng nói ra làm sao bây giờ, đến lúc đó, chẳng những con hắn sẽ mất đi hết thảy, ngay cả chính hắn cũng sẽ tao ương, bởi vậy, thúc phụ há có thể bao dung ngoại thất tiếp tục sống sót. Sinh xôi phá hư chính mình chuyện tốt, dù sao ngoại thất cũng ở. Sinh hài tử, nữ nhân sinh con liền giống như là ở quỷ môn quan đi một chuyến, thúc phụ tỏ vẻ, nàng đếu đi quỷ môn quan, liền không cần lại đã trở lại, chắc hẳn phải vậy. Cái kia ngoại thất căn bản là không phải bởi vì sản tử mà chết, chính là bị thúc phụ phái người giết chết. Ngoại thất vừa chết, Bách Hùng quả nhiên liền đem bách ứng tiếp trở về Bách ra, đem bách ứng nuôi nấng thành nhân. Bách ứng mỗi lần mang theo bách gia hải tử đánh bách vị sinh, sở dĩ nhiều lần đều có, thể ra lệnh một tiếng, liền có một đám người hô ủng, liền bởi vì cái này, thúc phụ nhi tử nhiều những cái đó phủng bách ứng bách gia hải tử bên trong, không ít đều là cái này thúc phụ nhi tử cùng tôn tử, đương nhiên này hết thảy cũng là thúc phụ đã sớm dặn dò hảo tự mình nhi tử cùng con nuôi dõi, làm cho bọn họ nhiều đi theo bách ứng, nghe bách ứng lời nói kết quả, đây là chỉnh chuyện chân tướng. Chuyện sau đó, Tiêu Phượng Loan tương đương là toàn bộ hành trình tham dự, thả, bách ứng thân thế chi mê cũng là Tiêu Phượng Loan nhìn thấu, bách vị sinh chỉ nói trước nửa đoạn, phần sau đoạn liền không có lại lặp lại. Nguyên lai like là như thế này, Tiêu Phượng Loan gật gật đầu, bách ứng sự tình, thật là bởi vì một cái trời xui đất khiến mới bắt đầu, chỉ tiếc, chuyện này phát triển càng ngày càng cong, cho tới bây giờ vô pháp quay đầu lại mới thôi, bách ứng sự tình cảm ơn ngươi. Đem trong nhà rèm pha đều cùng Tiêu Phượng Loan nói xong lúc sau, bách vị sinh thật dài mà thở ra một hơi, cả người đều thả lỏng lại. Bách ứng tinh tưởng cảm giác được, về sau chính mình ra lại nhiều xấu, hắn cũng sẽ không ở Tiêu Phượng Loan trước mặt cảm thấy không được tự nhiên, rốt cuộc hắn ra sầu đã tới rồi cực hạn. Miệng cảm ơn liền không cần, ta muốn đổ vật đâu, Tiêu Phượng Loan tay rỗi ra, nàng vội cũng không phải là bạch bang, đây là ngươi muốn ngàn năm tím huyết tham. Bách vị sinh vội vàng đem chính mình lấy ra tới ngàn năm tím huyết, tham giao cho tiêu phượng loan, bách ra sự tình đã cho ngươi thêm không ít phiền toái, chứ bỏ ngàn năm tím huyết tham, ngươi nếu còn có khác yêu cầu, chỉ lo đề, nếu là không có, ta liền không nhiều lắm lưu ngươi, các ngươi đi thôi, hải, bách vị sinh đây là qua cầu rút ván ý tứ sao, ngươi mới giúp hắn đem sở hữu phiền toái giải quyết, đuổi đi bách ứng, hắn liền tá ma giết lừa. Nghe được bách vị sinh nói, cốt lão đôi mắt trừng, ngư khí thập phần đến không thoải mái, cũng hảo, nghĩ đến chính mình giải dược, còn thiếu hai vị cùng ngàn năm tím huyết tham giống nhau quan trọng dược liệu, tiêu phượng loan thật là không chuẩn bị lại ở bách ra nhiều lãng phí thời gian, trong đó duy nhất khác nhau, một cái là tiêu phượng loan chính mình nói ra phải đi, một cái khác là bách vị sinh đề, nếu là bách vị sinh đề, nhiều ít có một chút đuổi người cảm giác. Đi thôi, Diêm để ứng một câu, mặc kệ Bách Vị Sinh hiện tại đối Tiểu Phượng Hoàng có hay không ý, tưởng, hắn biết đến là, Bách Vị Sinh đã từng tất là đối Tiểu Phượng Hoàng từng có ý tưởng, Tiểu Phượng Hoàng không cần cùng loại này nam nhân có quá nhiều tiếp xúc, đối bọn họ tam phương tới nói, đều không phải chuyện tốt, hừ, liền các ngươi hào phóng, lão tử thiên vị keo kiệt, Tiểu Phượng Loan cùng Diêm Đế Hồn không thèm để ý bộ dáng lại là nho nhỏ kích thích một chút cốt lão đi đi đi cái này bách gia chính là một bãi nước đục có cái gì hảo đái ngại chính mình trên người không đủ dơ sao nói cốt lão đi đầu trước phiêu ra bách gia cái này bách gia ai ai đại ai đái hắn còn không hầu hạ về sau bách vị sinh liền tính là thỉnh bọn họ đi hắn cũng tuyệt đối không hề nhập bách gia đại môn một bước tá tiêu phượng loan cùng diêm đế cũng chưa nói cái gì nhưng bách vị sinh phi thường rõ ràng Chính mình lời này nghe có bao nhiêu thất lễ, bách vị sinh há mồm muốn giải thích, nhưng cuối cùng một chữ cũng không có nói ra, chỉ là vô lực mà. Rũ xuống bả vai, nhìn theo tiêu phượng loan cùng diêm đế rời đi, ta đi, bách vị sinh rũ xuống bả vai một bộ đáng thương hề hề bộ dáng, chỉ kêu cốt lão nhìn trói mắt tình, rõ ràng là hắn đuổi chúng ta đi, hắn cái kia biểu hiện, như thế nào ngược lại là giống chúng ta khi dễ hắn giống nhau, hắn là lục trà kỹ nữ sao. Chờ một chút lại cùng ngươi giải thích, cốt lão lòng đầy căm phẫn bộ dáng chọc cười tiêu phượng loan, cốt lão thật là quỷ thần đương lâu rồi, đối với phòng, đoán nhân tâm là thật sự một chút đều không thành thạo, thẳng đến rời đi bách ra, tiêu phượng loan mới đem chính mình đoán khả năng nói cho cốt lão, ngươi nói cái gì, kia viên ngàn năm tím huyết tham là bách vị sinh trộm ra tới cho ngươi, ta đi, thiệt hay giả, tiểu nha đầu, ngươi nhưng đừng vì bách vị sinh phía trước cách làm giải vây. Cho nên cố ý như vậy gà ta, ta không phải đọc sách thiếu, các ngươi cái kia thời đại thư, lão tử là không đọc quá, trừ bỏ bách hùng, đối. Với bách vị sinh đám người tới nói, tiểu phượng hoàng chính là bọn họ ân nhân, đác tạ ân nhân, bách vị sinh đại, nhưng quang minh chính đại mà đem ngàn năm tím huyết tham giao cho tiểu phượng hoàng, nhưng hắn lại là dâu ở trong quần áo lây tới, diêm đế liếc liếc mắt một cái cốt lão đầu. Cốt lão chỉ còn lại có xương cốt, không có đại não, nói ngốc nghếch nói, kỳ thật là có thể lý giải, ta vốn là kỳ quái, chẳng sợ bách vị sinh đáp ứng ta lấy ngàn năm tím huyết tham làm trao, đổi điều kiện, nhưng bách ra những người khác coi như thật như vậy dễ nói chuyện, đơn giản là ngàn năm tím huyết tham là trăm phu nhân của hồi môn, hiện tại xem ra, bách vị sinh từ ngay từ đầu liền biết lấy đi ngàn năm tím huyết tham biện pháp. Cũng đã sớm tính toán hảo chuẩn bị dùng biện pháp này, đem ngàn năm tím huyết sinh giao cho ta, tiêu phượng loan bình tĩnh mà phân tích nói, giống ngàn năm tím huyết tham loại này bảo bối, bách vị sinh chỉ sợ chỉ có dùng trộm biện, pháp này mới có thể lấy ra tới cho nàng, khó trách lúc này, cốt lão cuối cùng là minh bạch bách vị sinh, vì sao ở đem ngàn năm tím huyết tham giao cho tiêu phượng loan lúc sau, liền vội vàng đuổi tiêu phượng loan rời đi. Thứ này chính là bách vị sinh trộm ra tới, bách gia sớm hay muộn sẽ phát hiện, nếu tiêu phượng loan tiếp tục lưu tại bách gia, bách gia người khẳng định sẽ nghi cách làm tiêu phượng loan, đem ngàn năm tím huyết tham còn trở về, mặc kệ ngàn năm tím huyết, tham cuối cùng sẽ ở ai trên tay, chỉ sợ bách gia cùng tiêu phượng loan, chi gian sẽ vì này một cây ngàn năm tím huyết tham nhào đến rất khó xem, nói câu không dễ nghe. Liên tính bách ứng sự, đều không kịp này căng ngàn năm tím huyết tham tới quan trọng, vì phòng ngừa loại tình huống ngày phát sinh, bách vị sinh chỉ có thể làm tiêu phượng loan mau rời khỏi, chờ bách ra người phát hiện, tiêu phượng loan đã sớm mang theo ngàn năm tím huyết tham rời đi, bách ra người muốn đuổi, theo cũng truy không trở lại, đến nỗi chuyện sau đó, tự nhiên từ bách vị sinh một người gánh vác, lại thế nào, bách vị sinh cũng là bách ra người, lại là bách hùng duy nhất nhi tử. Thả ngàn năm tím huyết tham vôn chính là hồng vui vẻ của hồi môn, nếu chỉ để lại bách vị sinh một người, ngàn năm tím huyết tham sự tình tự nhiên là so tiêu phượng loan, con ở muốn hảo giải quyết đến nhiều, đã hiểu bách vị sinh dụng ý lúc sau, nghĩ đến chính mình vừa rồi còn mắng bách vị sinh là lục trà kỹ nữ, cốt lão nhiều ít có điểm ngượng ngùng, nếu hắn là hảo ý, vì cái gì hắn vừa rồi còn lộ ra cái loại này biểu tình tới, nếu là bách vị sinh đem nói rõ ràng. Hắn liền sẽ không hiểu lầm, hắn đó là sợ chúng ta hiểu lầm hắn, tưởng giải thích, rồi lại không biết như thế nào giải thích, sợ giải thích đến càng nhiều, cho ta chọc càng nhiều phiền toái, cho nên cuối cùng hắn dứt khoát cái gì đều không nói, tiêu phượng loan nhìn cốt lão liếc mắt một cái, tính, ngươi, cũng đừng để ý, rốt cuộc ngươi không làm người thật nhiều năm, không hiểu biết người cũng là bình thường phần trăm cốt lão trong mắt ứa ra ngôi sao. Tiểu nha đầu nói lời này là khinh thường hắn ý tứ sao, hơn nữa vừa báo còn vừa báo, bách vị sinh thực để ý hắn vị kia tổ mẫu, cho nên ta đã đem bách lão phu nhân giải dược để lại, đại gia làm người có tới có lui, về sau mới hảo gặp nhau, đạo lý này, nàng hiểu, ngươi tay chân thật mau, thế nhưng đã đem giải dược đều, để lại, cốt lão biểu tình đổi đổi, chuyện khi nào, ta như thế nào không biết. Ngươi vẫn luôn vội vàng xem nam ngươi vẫn luôn ở vội, loại này việc nhỏ, ta sẽ tự giải quyết, không cần ngươi hỗ trợ, tiêu phượng loan tưởng nói, lúc ấy, cốt lão vội vàng ở bách gia nam nhân xoay quanh, nhìn xem cái này, nhìn trăm trăm nhìn chầm chầm cái kia, nàng đang làm cái gì, cốt lão căn bản là không biết, chẳng qua, nghĩ đến diêm đê còn ở bọn họ bên người, vì không phá hư cốt lão ở diêm. Đế trong lòng cận tôn hình tượng, cốt lão đặc biệt yêu thích nam sắc khuyết điểm, nàng cũng không dám bại lộ, chẳng sợ tiêu phượng loan nói còn chưa dứt lời, cốt lão có thể nghe không hiểu tiêu phượng loan ý tứ trong lời nói, cốt lão ha ha cười cười, lười đến giải thích, hắn kia căn bản là không phải đang xem bách ra nam nhân, mà là muốn nhìn một chút, ai mới là bách ứng qua tay người, nghĩ đến bách ra những cái đó nam nhân lớn lên lùn dạng, cốt lão tỏ vẻ, xem bách. Gia nam nhân, hắn còn không bằng xem cương thi thịt đâu, hắn mắt không hạt, diêm xoái ca, ngươi có phải hay không có việc, một đường đi tới, diêm đế cũng chưa như thế nào hé răng, tiêu phượng loan dừng lại bước chân nhìn diêm đế, kỳ thật nếu ngươi có chuyện nói, có thể đi trước vội ngươi, hơn nữa trên người của ngươi thương, cũng không thể chờ, chẳng sợ nàng lại hy vọng diêm soái ca có thể cùng cốt lão có nhiều hơn, ở chung thời gian, nhưng nàng cũng không thể không màng. Diêm Soái Ca chính mình việc tư hiện tại liền vì cốt lão ngại Diêm Soái Ca sự về sau Diêm Soái Ca cùng cốt lão nhất định ở chung không trưởng cửu nói Tiêu Phượng Loan hướng tới nào đó phương hướng nhìn thoáng qua Diêm Đế có chút kinh ngạc Tiêu Phượng Loan nhạy bén sau đó gật gật đầu cung hảo chờ ta đem chính mình sự tình xử lý tốt sẽ đi tìm ngươi nếu ngươi gặp được cái gì phiền toái liền cắt đứt này căn ngàn dẫn hồn. Diêm Đế lấy ra mấy cây tựa hương giống nhau đồ, vật giao cho Tiêu Phượng Loan trong tay, ngàn dẫn hồn, nghe được hương tên, Tiêu Phượng Loan nhướng nhướng chân mày, "Hảo, ta đây đi trước, ngươi tâm ngươi, mang theo Cốt lão rời đi." Tiêu Phượng Loan nói thẳng, "Cốt lão, vì có thể làm ngươi cùng Diêm Soái ca đi càng dài xa hơn lộ, tạm thời phân biệt là yêu cầu, ngươi đừng luyến tiếc a, lão tử sẽ luyến tiếc hắn." "Ha ha a." Cốt lão trên chán treo một loạt hắc tuyến, hắn ước gì kia khối cương thi thịt chạy nhanh đi, miễn, cho cùng tiểu nha đầu chỗ đến càng lâu, đối tiểu nha đầu dễ tình đâm sâu, đừng tưởng rằng hắn không biết, bách vị sinh mới đối tiểu nha đầu phát lên một chút hảo cảm, đều bị kia khối cương thi thịt cấp khác, nếu là tiếp tục làm cương thi thịt lưu tại tiểu nha đầu bên người, tiểu nha đầu còn nói không yêu đương, tìm không tìm nam nhân. Liền sợ tiểu nha đầu cùng người khác tiểu tình mầm mới mạo một chút véo véo, có cương thi thịt ở, cương thi thịt liền đem chúng nó một đám đều, cấp chặt đứt, thật vất vả chờ đến cương thi thịt phải đi, hắn thật muốn tìm người uống vài chén, chúc mừng một chút, hắn cuối cùng là có thể tìm cái con rể, đem tiểu nha đầu gả cho, minh vương, chờ tiêu phượng loan mới rời đi, một cái một thân hắc y lãnh nhan nam nhân tất cung tất kính, mà quỳ gối diêm đế trước mặt. Ngữ mang sợ hãi, rũ xuống con ngươi càng là không dám nhìn thẳng diêm đế dung nhang, tới có chút chậm, còn có về sau ở tiểu phượng hoàng trước mặt, không cần che, che giấu giấu. diêm đế thanh tuyến trầm xuống, cả kinh hắc y nam tử đầu lại rũ xuống một phân, là, huyền âm thầm phun ra một ngụm khí lạnh, nguyên bản hắn còn kỳ quái, minh vương bên người sao có thể sẽ có một nữ nhân đi theo, càng kêu hắn cảm giác được kỳ quái chính là... Nữ nhân kia rõ ràng linh lực tu vi không cao, lại có thể cảm giác được hắn tồn tại, tưởng tượng đến tiêu phượng loan liếc hướng phía chính mình ánh mắt khi huyền gáy liền nổi lên một mảnh rậm rạp nổi da gà. Từ đi theo minh vương bên người, trừ phi là hắn tự nguyện hiện thân, nếu không, giống hôm nay loại này bị người phát hiện tình huống là chưa bao giờ phát sinh quá, chẳng trách nữ nhân kia có thể đi theo minh vương bên người, đích xác không phải một cái đơn giản nhân vật, thuộc hạ đã thông chi thiên. Địa, Hoàng, tin tưởng bọn họ thực mau cũng sẽ chạy tới, nhắc tới chính sự, huyền sắc mặt mới chuyển chính thức, thu được Minh Vương lưu lại tin tức, hắn đã dùng nhanh nhất tốc đổ tới tìm Minh Vương, ở nhìn thấy Minh Vương bên người còn có một cái kẻ thứ ba, hắn chỉ có thể tránh ở chỗ tối, huyền xuất hiện, diêm đế tự nhiên là trước tiên liền cảm giác được, không chờ diêm đế đem huyền kêu ra tới. Tiêu Phượng Loan cũng đã phát hiện huyền tồn tại, thậm chí làm ra chủ động thoái nhượng, nghĩ đến chính mình vấn đề còn không có giải thích, phiền toái một đống, nếu là lúc này đem Tiêu Phượng Loan xả tiến vào, sẽ chỉ làm Tiêu Phượng Loan cũng phiền toái, quấn thân, vì thế, Diêm Đế đồng ý Tiêu Phượng Loan nói, làm Tiêu Phượng Loan đi trước một bước, Minh Phủ tình huống hiện tại như thế nào, nhắc tới Minh Phủ, Diêm Đế ánh mắt buồn bã. Ánh mắt bên trong lộ ra kia cổ sâm hàn chi sắc chỉ kêu huyền nhìn kinh hãi, không thôi, nhưng nghĩ vậy vài thập niên tới phát sinh sự tình, huyền lập tức lý giải riêng để cái này phản ứng. Hối Minh Vương nói, Minh Phủ hiện tại đã thiên phú tam hạ, tam trưởng lão các chiếm cứ một bộ phận thế lực. Gần như thế lực ngang nhau, Minh Vương mất tích vài thập niên, ba vị trưởng lão ngo ngoe dục dịch, sôi nổi biểu hiện ra dục thay thế tướng. Cố tình minh phủ chủ nhân minh vương vẫn luôn rơi xuống không rõ, tam trưởng lão lấy tìm minh vương lấy cớ, các chiếm cứ điểm, huyền thân là diêm đế hộ pháp, ở diêm đế rơi xuống không rõ là lụng, căn bản là không thể có điều làm, nhưng hiện tại không giống nhau, huyền đã tìm được minh vương, chỉ cần minh vương ra lệnh một tiếng, bọn họ, thiên địa huyền hoàng, bốn vị hộ pháp tự nhiên sẽ dùng hết toàn lực làm minh vương trở lại minh phủ, A, nghe được kia ba cái lão quỷ diễn xuất. Diêm Đế một chút đều không ngoài ý muốn, năm đó hắn tu luyện thời điểm, nhất thời đau xóc hông, khí khổng nửa khép, vô pháp sử dụng linh lực. Kia ba cái lão quỷ thật vất vả chờ đến cơ hội này, liền hợp lực đem hắn đánh vụng bắt được, đem hắn ném tới Tứ Thần Quốc tiêu ra cấm hồ nơi, lấy 108 tinh tú trận đem hắn cấp vây. Khốn, trên thực tế, Tam trưởng lão lúc ban đầu kế hoạch cũng không phải lấy 108 tinh tú trận vây khốn Diêm Đế. Mà là tưởng trực tiếp lấy Diêm Đế đánh mạng, hảo thay thế, chỉ tiếc, Diêm Đế tuy rằng nhất thời linh lực không dùng được tới, nhưng linh lực như cũ hộ thể, vì thế, tam trưởng lão phi không ít kính nhi, chính là giết không được Diêm Đế, rơi vào đường cùng, bọn họ mới nghĩ ra lấy 108 tinh tú trận đem minh vương, vây ở hạ giới, lấy này tiêu ma, Diêm Đế linh lực cùng ý chí, chờ đến Diêm Đế trong cơ thể linh lực bị tiêu ma sạch sẽ. Vô luận Diêm Đế ý tưởng như thế nào, cũng chỉ có thể thất bại thảm hại, ở tiêu gia cấm đáy hồ động bên trong, vĩnh viễn ngủ say, thẳng đến tiêu phượng loan xuất hiện, hoàn toàn quấy giày ba vị trưởng lão kế hoạch. Diêm Đế bị nhốt ở tiêu gia cấm hồ tiền tam 10 năm, ba vị trưởng lão toàn sẽ một năm một lần thay phiên phái chính mình tâm phúc đi, xem xét Diêm Đế tình huống, chỉ là thời gian. Lâu rồi, ba vị trưởng lão chi gian nội đấu càng thêm kịch liệt. Thả Diêm Đế bên này cũng vẫn luôn không có ra quá bất luận cái gì tình huống, ba vị trưởng lão tự nhiên liền thả lỏng đối Diêm Đế giám thị, nếu không có như thế, tiêu phượng loan cũng không có khả năng đánh bậy đánh bạ, mà xông vào tiêu da cấm đáy hồ động, lấy cốt lão chi lực đánh thức Diêm Đế, trước không vội mà trở về, chỉ là có chút người lại là nên thu thập một chút, nghĩ đến minh phủ ở tứ thần quốc đồ. Chúng, cũng một đám nghe tam trưởng lão nói, phản bội hắn, phản bội toàn bộ minh phủ, Diêm Đế lạnh lùng cười, đặt ở tứ thần quốc vài thứ kia, cũng nên là lấy về tới lúc, thuộc hạ thể sống chết đi theo minh vương, huyền trung thành địa đạo, đi thôi, Diêm Đế phong tụ một cổ, trực tiếp mang theo huyền rời đi, chẳng sợ Diêm Đế có thương tích trong người, nhưng muốn thu thập tứ thần quốc những cái đó đổ đệ. Đem hắn đặt ở tứ thần quốc vài thứ kia đều thu hồi tới, tự nhiên là, dư giả, ngươi thật sự khiến cho hắn như vậy đi rồi, một câu cũng không hỏi, đi được càng xa, cốt lão liền càng là, tò mò tiêu phượng loan đối diêm đế rốt cuộc là một loại cái dạng gì cảm tình, ngươi không sợ hắn lần này rời đi, liền trực tiếp không trở lại sao, rốt cuộc là ta đang sợ, vẫn là ngươi đang sợ, nghe được cốt lão vẫn luôn ở phun phun niệm, tiêu phượng loan trợn trắng mắt cốt lão, ngươi không cần như vậy lo lắng, là ngươi liền nhất định sẽ là của ngươi, ta tin. tưởng Diêm Soái Ca là một cái nói là làm người, ngươi về sau khẳng định vẫn là có thể nhìn thấy Diêm Soái Ca. làm cốt lão mạnh miệng, Diêm Soái Ca ở thời điểm nàng liền không xương tai lão nói qua Diêm Soái Ca một câu lời hay. hiện tại Diêm Soái Ca còn không có rời đi vài phút, nàng đã không đếm được chính mình ở cốt lão trong miệng nghe được Diêm Soái Ca tên đến đương lão tử không hỏi cốt lão phiên một cái xó tiêu phượng loan lớn hơn nữa xem thường tỏ vẻ từ giờ khác này khởi đánh chết hắn đều không hề đề cương thi thịt sự tình hắn cũng là miệng tiện rõ ràng không hy vọng tiểu nha đầu quá mức chú ý cương thi thịt thiên lại không chế không được mà ở tiểu nha đầu trước mặt để kia khối cương thi thịt điểm chết người chính là mỗi lần hắn để cương thi thịt tiểu nha đầu thế nhưng cho rằng hắn suy nghĩ cương thi thịt ta đi. Thức thời, liền chạy nhanh đem hoàn hồn thảo giao ra đây, này viên hoàn hồn thảo vốn chính là chúng ta trước tìm, được, các ngươi thế nhưng dùng đoạt, nếu là lại không còn tới, đừng trách chúng ta không khách khí, hoàn hồn thảo lớn lên ở trên mặt đất, ngươi nhìn đến, ta cũng thấy được, không thuộc về bất luận kẻ nào, chính là nếu nó bị ta cấp hái, tự nhiên là của ta, dựa vào cái gì nói là của các ngươi, các ngươi nhìn đến chính là của các ngươi. Kia đã có thể buồn cười, các ngươi nhìn đến nhưng không ngừng một viên hoàn hồn thảo, hợp lại toàn thế giới đều là nhà các ngươi, ngươi. Đằng trước một trận tiếng ồn ào trực tiếp hấp dẫn tiêu phượng loan cùng cốt lão chú ý, tiêu phượng loan sờ sờ chính mình cầm, cốt lão, có hay không cảm thấy kia một nam một nữ thanh âm, đều có như vậy một đinh điểm quen thuộc cảm giác, nam, ta không cảm giác, nhưng nữ, quen thuộc không ngừng một đinh điểm, cốt lão gật đầu, chẳng qua. Hảo hảo tiêu ra nàng không đợi, chạy đến loại địa phương này tới làm cái gì, nơi này cũng không phải là Long Tường Quốc, mà là Lân Đằng, Quốc, chẳng lẽ nàng là tới tìm Bách Vị Sinh, không giống, tiêu phượng loan lắc đầu, mặc kệ là vì cái gì, tiêu phượng minh là hướng về phía Tam Hoàng tử Long Dận Thiên đi, Bách Vị Sinh vốn chính là tiêu phượng minh một cái ván cầu mà thôi, muốn nói tiêu phượng minh sẽ vì một cái Bách Vị Sinh. Ngàn dặm xa xôi đi vào trời xa đất lạ lân đẳng quốc, tiêu phượng loan tỏ vẻ không tin, đi xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đi, cốt lão gật đầu, tiêu gia tuy rằng không có người tốt, nhưng cái này tiêu phượng minh tiểu nha đầu ở đúng lúc thời điểm, vẫn là có thể kéo một phen, vài vị dược sư mạc động bực, việc này thật là chúng ta không đúng, này viên hoàn hồn thảo tự nhiên là thuộc về của các ngươi, chúng ta là tuyệt đối sẽ không đoạt. Tiêu phượng Minh không chịu đem hoàn hồn thảo giao ra đi, nhưng có người càng muốn xả tiêu phượng Minh chân sau, tỏ vẻ sai ở tiêu phượng Minh, này viên hoàn hồn thảo là đối phương, ngũ tỷ, còn không đem này viên hoàn, hồn thảo còn cấp vài vị dược sư, không được, này rõ ràng là ta thải, chính là của ta, ta vì cái gì muốn giao ra đi, nghe được tiêu phượng tình nói, tiêu phượng Minh tức giận đến quá sức. Có cái gì so với bị người một nhà xả chân sau càng gọi người tức giận chuyện này, ngũ tỷ, này vốn chính là ngươi sai, tiêu phượng tình hừ hừ, đừng tưởng rằng nàng không biết, ngũ tỷ sở dĩ muốn cướp này viên hoàn hồn thảo là vì tiêu phượng loan, cái kia giã loại, từ khi ngũ tỷ biết bọn họ, cấp tiêu phượng loan hạ kịch độc lúc sau, đối tiêu ra liền không giống từ trước như vậy trung tâm như một, tưởng thải tề hiêm quý thảo dược, cứu tiêu phượng loan, nằm mơ. Tiêu Phượng Loan đem bọn họ làm hại thảm như vậy, nàng hận không thể Tiêu Phượng Loan có thể sớm một chút chết, lại sao có thể làm ngũ tỷ có cơ hội tập tề này, đó thảo dược đi cứu Tiêu Phượng Loan, càng miễn bàn, nàng còn có tâm muốn kết giao trước mắt này vài vị dược sư, Tiêu Phượng Loan ở luyện đan thượng, thật là có chút thiên phú, nhưng lại thế nào, Tiêu Phượng Loan chỉ có một người, mà trước mắt chính là bốn vị dược sư. Nếu là nàng có thể thế tiêu gia mượn sức này bốn vị dược sư, nàng chính là tiêu gia đại công thần, tiêu gia cũng có thể tăng cường không ít thực lực, ngụ tỷ đem hoàn hồn thảo giao ra đây, nếu không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Liền tính chúng ta là người một nhà, ta cũng không thể thị phi chẳng phân biệt, từ ngươi đoạt người khác đổ vật. Nói xong, tiêu phượng tình quả nhiên bày ra hiếu thắng đoạt tư thế, tiêu, phượng, tình... Tiêu Phượng Minh cắn răng, buồn bực không thôi mà nhìn Tiêu Phượng Tình, nếu chỉ có Tiêu Phượng Tình một người nói, Tiêu Phượng Minh đương nhiên không cần sợ hãi, còn có thể cùng Tiêu Phượng Tình đấu một trận. Nhưng vấn đề là bên cạnh còn có bốn người nhìn chằm chằm nàng hoàn hồn thảo đâu, Tiêu Phượng Tình phản chiến, nàng liền thành lấy một địch năm, tưởng tượng đến cái này tỷ lệ, Tiêu. Phượng Minh không cấm khẩn trương lên, nhìn Tiêu Phượng Tình ánh mắt cũng càng ngày càng lạnh. Tiêu phượng tình có thể ở ngay lúc này cùng người ngoài liên thủ đối phó nàng, xem ra ở tiêu phượng tình trong lòng, chẳng những tiểu thất không phải người một nhà, ngay cả nàng cũng thế, nàng liền như lúc trước tiêu đại đệ giống nhau, chỉ cần là chắn tiêu phượng tình lộ người, mặc kệ bọn họ họ gì, chảy cái dạng gì huyết, đều chỉ có một kết cục, giết không tha, khúc dương, chuyện. Này ngươi thấy thế nào? Trường hoan nhíu nhíu mày mau, bọn họ còn không có kêu đánh kêu giết đâu, đối phương hai cái nữ liền nổi lên nội chiến, người một nhà đánh người một nhà. Kia viên hoàn hồn thảo chúng ta cần thiết muốn bắt tới tay, trước xem trong chốc lát, dương bình tĩnh mà nói một câu, đối diện hai nữ nhân rõ ràng là người một nhà. Nếu đối phương nguyện ý khởi nội chiến, cùng bọn họ không quan hệ, hoàn hồn thảo bọn họ cần thiết bắt được tay, khúc bạch thương không? Thể lại kéo, bọn họ tìm không ít địa phương, cũng chỉ gặp được như vậy một gốc cây hoàn hồn thảo, nếu là bỏ lỡ này viên hoàn hồn thảo, bọn họ còn nguyện ý giúp khúc bạch tìm, nhưng khúc bạch lại là chờ không nổi, nhìn thoáng qua suy yếu mà nằm ở một bên, sắc mặt tái nhợt khúc bạch, khúc dương trong mắt hiện lên một mặt kiên định, liền tính dùng thủ đoạn không sáng dọi, loại chuyện này hắn cũng muốn làm một lần, khúc bạch là hắn tại đây trên đời còn sót lại thân nhân, hắn. Tuyệt đối không thể làm cái này đệ đệ gia đình điểm sự tình, vì có thể ở khúc dương bốn người trước mặt lấy được một cái tốt đẹp biểu hiện, tiêu phượng tình đối tiêu phượng minh xuống tay không hề lưu tình, một lòng chỉ nghĩ đem tiêu phượng minh đặt ở trong lòng ngực hoàn hồn thảo đoạt lấy tới, chiêu chiêu tàn nhẫn, trưởng trưởng thành phong trào, tiêu phượng minh chỉ ứng đối một cái tiêu phượng tình liền có chút cố hết sức, hôn chi, nàng còn phải thời thời khắc khắc phòng. Bị bên cạnh bốn người có thể hay không nhân cơ hội xông lên đoạt hoàn hồn thảo, không mấy chiêu, tiêu phượng minh liền rơi xuống hạ phong, làm tiêu phượng tình cấp ngăn chặn, lục tỷ chúng ta rốt cuộc là người một nhà, ta không hy vọng hai chúng ta vì một ngoại nhân nhào đến như thế nan kham, cho nên ta lại cho ngươi một lần cơ hội, chỉ cần ngươi đem hoàn hồn thảo giao ra đây, sự tình hôm nay ta coi như không phát sinh quá, cũng tuyệt không sẽ ở tổ phụ trước mặt nhắc tới một. Chứ, bắt tiêu phượng minh lúc sau, tiêu phượng tình đắc ý mà nói một câu, ba chữ, không, nhưng, có thể, tiêu phượng minh mặt tối sầm, tiêu phượng tình làm nàng đem hoàn hồn thảo giao ra đi một cái khác hàm nghĩa là, từ nay về sau, nàng không thể lại nhận tiểu thất, muốn coi tiểu thất là địch người, tiêu gia có thể quên tiểu thất trả giá hết thảy nhưng nàng không có biện pháp quên tiêu gia đối tiểu thật đã làm sự tình, này viên hoàn hồn thảo vốn chính là tiêu gia thiếu tiểu thất bất quá tiêu gia thiếu tiểu thất làm sao ngăn này một viên hoàn hồn thảo muốn cho nàng cùng tiểu thất phân rõ giới tuyến đừng nói môn cửa sổ đều không có ngũ tỷ đối mặt tiêu phượng minh gàn bướng hồ đồ tiêu phượng tình đau đầu đến lợi hại vì cái gì ngũ tỷ một chút đều không giống như là bọn họ người của tiêu gia vì như vậy một cái phụ bất tường giang lưu nhi ngũ tỷ đến nỗi cùng tiêu gia cùng chí thân nháo đến như thế nông nỗi Ngụ tỷ, ngươi đừng quên, tiêu phượng loan chính là không rên một tiếng mà rời đi tiêu gia, ngay cả một cái tin đều không có cho ngươi lưu lại, ngươi đem nàng đương người một nhà, nàng chẳng những kiều thị tiêu gia, càng không đem ngươi để ở trong lòng, ngươi xác định phải vì như vậy một ngoại nhân, cùng ta binh nhung tương kiến, tiếp tục chọc tổ phụ sinh khí sao, tiêu gia sở dĩ mà rơi vào hôm nay cái này đồng ruộng, nhưng đều là tiêu phượng loan làm hại. Tưởng tượng đến tiêu gia hiện tại ở Long Tường, quốc tình cảnh có bao nhiêu xấu hổ, càng bị lừng lẫy nổi danh Quảng Thanh cung theo dõi, tiêu phượng tình trong mắt liền lộ ra một cổ hướng về phía tiêu phượng loan đi hận ý. Người thật khi ta ngốc, tiêu phượng minh cười lạnh không thôi, kỹ không bằng người điểm này ta thừa nhận, bị người một nhà cấp hố, ta còn là thừa nhận, đến nỗi tiểu thất, nghĩ đến tiêu phượng loan mà rời đi, tiêu phượng minh thanh ấm ách ách. Liền tính tiểu thất thật sự cho ta lưu lại tin, lúc ấy, ta đang bê quan, ta tin tưởng chờ ta xuất quan là lúc, ta cũng là tuyệt đối nhìn không tới tiểu thất để lại cho ta tin, tiêu phượng tình không cho phép, tổ phụ không cho phép, toàn bộ tiêu gia càng không cho phép, nàng liền tưởng không rõ, năm đó rõ ràng là tổ phụ đem tiểu thất mang về tiêu gia, nhận tiểu thất vì nghĩa cháu gái, nuôi nấng thành nhân, giờ này ngày này. Tổ phụ gì đến nỗi cùng tiểu thất chi gian đi đến loại này đồng ruộng, tiêu phượng tình hít sâu một hơi, ninh, tiêu phượng minh cánh tay, sau đó liền đem hoàn hồn thảo từ tiêu phượng minh trong lòng ngực đem ra, ngũ tỷ chỉ có thể làm ngươi trước chịu điểm ủy khuất. Nói xong, tiêu phượng tình trực tiếp ở tiêu phượng minh đang điền chỗ đánh một chưởng. ngươi, cảm giác được chính mình linh lực trở nên hốn loạn không chịu không chế, tiêu phượng minh sắc mặt trắng nhợt. Tiêu phượng tình làm như vậy là vì phòng ngừa nàng lại đem hoàn hồn thảo từ kia bốn người trong tay cướp về, bốn vị dược sư, này viên hoàn hồn thảo vật quy nguyên chủ, mong rằng các ngươi chờ có sinh khí, ta chính là long tưởng quốc tiêu gia cô nương, đứng hàng thứ sáu, các ngươi có thể kêu ta tiêu sáu, nếu là ta có cái kia vinh hạnh nói, có không kết bạn bốn vị dược sư, tiêu phượng tình đem hoàn hồn thảo hai tay dâng lên con liều mạng kéo gần chính mình cùng bốn người quan hệ, nghĩ đến bốn người luyện đan bản lĩnh, tiêu phượng tình trong mắt hiện lên một mặt nồng đậm giá tâm, vì tiêu ra, nàng nhất định phải đem này bốn cái mượn sức lại đây, tiêu phượng tình vốn tưởng rằng chính mình vì bốn người làm được cái này phần thượng, còn giao huấn tiêu phượng minh, bốn người nên là mua nàng hảo, ai biết, là nàng suy nghĩ nhiều quá, này viên hoàn hồn thảo vốn chính là thuộc về chúng ta. Ngươi trả lại cho chúng ta cũng là hẳn là, đến nỗi chuyện khác, không cần nói chuyện, chúng ta không có hứng thú, khúc dương không khách khí mà đem hoàn hồn thảo lấy về, lại cũng, không có lánh tiêu phượng tình tình ý tứ, một cái liền chính mình thân nhân đều chịu động thủ người, loại người này công lợi tính quá cường, thậm chí đã có chút lục thân không nhận, tiêu phượng tình dung mạo vốn là không kịp tiêu phượng minh, không dễ khiến cho nam tử chú ý cùng thương tiếc. Làm việc lại như thế ngoan tuyệt, bình thường nam nhân đều thưởng thức không đứng dậy, đặc biệt là giống khúc dương loại này có trọng thân tình người, nhất bài xích đó là tiêu phượng. Tình loại này vì chính mình ích lợi, ngay cả thân nhân đều có thể hy sinh người. Nghĩ đến tiêu phượng minh một lòng muốn đoạt hoàn hồn thảo khi quyết tâm, cùng với nghe hai người đối thoại, khúc dương cũng đại khái biết, tiêu phượng minh sở dĩ muốn cướp này viên hoàn hồn thảo, chính là vì một cái khác người nhà. Đồng tình về đồng tình, nhận đồng về nhận đồng, hắn đồng dạng yêu cầu này viên hoàn hồn thảo tới cứu đệ đệ, cho nên không thương lượng, ngay cả một viên thảo điều hộ, không được, tiêu phượng minh, ta cho ngươi những cái đó đan dược là bạch tạp sao, vốn dĩ yên tĩnh, cũng không những người khác dừng sâu bên trong xuất hiện một đạo âm tuyến du người dễ, nghe tiếng động, khúc dương chỉ cảm thấy đến trước mắt thổi qua một trận gió nhẹ. Lại hoàn hồn khi, trên tay không còn, hoàn hồn thảo thế nhưng không thấy, lấy về hoàn hồn thảo tiêu phượng loan trực tiếp đem tiêu phượng minh đỡ lên, lại hướng tiêu phượng minh trong đan điển tặng một đống đẩy, khí, tiêu phượng minh lông mày một ninh, chỉ cảm thấy đan điển vị trí vô cùng đau đớn, này rối loạn linh lực muốn lại sơ thông, tự nhiên không phải là một cái vui sướng quá trình, chịu đựng kia một trận đau lúc sau, tiêu phượng minh lông mày trực tiếp buông ra. Tiểu, tiểu thất, ngươi, ngươi như thế nào sẽ ở chỗ này, nhìn cứu chính mình người đúng là tiêu phượng loan, tiêu phượng minh mãn nhãn kinh hỉ, ngươi muốn này viên hoàn hồn thảo tới làm gì, tiêu phượng loan trực, tiếp đem hoàn hồn thảo giao cho tiêu phượng minh, ta tiêu phượng minh mặt đỏ lên, không mặt mũi nói này viên hoàn hồn thảo kỳ thật là nàng cấp tiêu phượng loan, liền ở vừa rồi, nàng chẳng những không có giữ được hoàn hồn thảo. Còn muốn dựa Tiêu Phượng Loan chính mình đi đem hoàn hồn thảo lấy về tới, Tiêu, Phượng, Loan, lại là ngươi, nhìn đến Tiêu Phượng Loan kia trương càng hơn từ trước, càng thêm động lòng người khuynh thành chi nhan, Tiêu Phượng tình hận đến mặt đều, đen, nàng không rõ, ông trời vì cái gì muốn như vậy chiều cố Tiêu Phượng Loan, Tiêu Phượng Loan trừ bỏ là một cái giang lưu nhị ở ngoài, có được cử thế vô song hồng nhan. Này luyện đan thuật càng là làm thần nông bách thảo học viện viện trưởng lý thời kỳ, một lần lại một lần bức tiêu ra gia giao ra tiêu phượng loan, nghĩ đến tiêu phượng loan phế đi mười mấy năm, mới có thể tu linh, tu linh cấp bậc liền thẳng siêu chính mình, cẩn thận tính tính, khắc thiên hạ chuyện tốt đều bị. Tiêu phượng loan một người chiếm hết, này còn chưa tính, nàng thật vất và tìm được bốn cái có thể giúp tiêu ra giúp một tay dược sư, tiêu phượng loan còn muốn ra tới quây rối giống tiêu phượng loan loại này tai họa như thế nào liền không chết đi đâu chỉ có tiêu phượng loan đã chết nàng cùng tiêu gia mới có ngày lành nhưng quá, bốn vị dược sư ta ngũ tỉ sở dĩ sẽ cùng các ngươi làm đối, đoạt kia viên hoàn hồn thảo hoàn toàn là bị người này mê hoặc nàng vốn là một cái giang lưu nhi bị ta tiêu gia thu dưỡng cuối cùng lấy oán trả ơn phản bội tiêu gia, cung cấp tiêu gia dược lấy ngập trời họa Người này cực kỳ bừa bãi, nếu là các ngươi tưởng lấy về hoàn hồn thảo, chúng ta đại nhưng cùng nhau đối phó nàng, tiêu phượng tình đối mắt nhíu lại, phân biệt có hai tháng, không chừng tiêu phượng loan linh lực càng thêm cao cường, nàm một người đâu không lại tiêu phượng loan, nàng liền không tin, lại hợp bốn dược sư chi lực, bọn họ năm người còn, không đối phó được một cái tiêu phượng loan, tiêu phượng tình. Chính tai nghe được tiêu phượng tình là như thế nào, ở người khác trước mặt đổi trắng thay đen, oan uổng tiêu phượng loan, tiêu phượng minh hận không thể chính mình có thể dài hơn ra mười há mồm, hảo giúp tiêu phượng loan đem chuyện này giải thích rõ ràng. Tiêu phượng minh tinh tường nhìn đến, tiêu phượng tình những lời này đó vừa ra khỏi miệng, đối diện mấy người thật là có người trên mặt lộ ra không tán đồng, cùng kiều thị chi sắc, đặc biệt là khúc dương. Ánh mắt buồn bã, nhìn tiêu phượng loan trong mắt tràn đầy tối tâm chi sắc, khúc dương cái này biểu tình vừa xuất hiện, tiêu phượng tình vui vẻ, tiêu phượng minh tắc nóng nảy, ân nhân, đại ca, vị cố nương này chính là lần trước đưa ta thảo dược ân nhân, liền ở ngay lúc này, nhìn chăm chầm tiêu phượng loan nhìn nửa ngày trường hoan chấp trước mắt, sau đó liền vẻ mặt kinh hỉ ân nhân, ngươi còn nhớ rõ ta sao, nếu không phải ân, nhân đem kia viên thảo dược đưa cho hắn. Làm cho bọn họ chế dựa giúp khúc bạch tục mạnh, nếu không nói, khúc bạch sao có thể căng được đến hôm nay, nhìn đến trường hoan tựa một con khỉ giống nhau ở chính mình trước mặt lại nhảy lại nhảy, con chỉ vào chính mình mặt hỏi nàng có nhận thức hay không hắn, tiêu phượng loan lông mày một trọn, không quen biết, tuy rằng nàng không đến mức mặt manh chứng, nhớ người mặt không thành thạo, nhưng trước mắt người nam nhân này, nàng, nên là không có đánh quá giao tế, bất quá, ngươi mặt không quen thuộc. Ngươi thanh âm nhưng thật ra có điểm thục, tiêu phượng loan ánh mắt trở tắt, nàng ở đâu nghe qua, xem ta này cá mộc đầu, thế nhưng hỏi như vậy xuẩn một vấn đề, ân nhân không nhận biết ta gương mặt này, chỉ nhớ rõ ta thanh âm cũng là bình thường, chúng ta ở quỷ thị gặp qua, lúc ấy ta trong túi ngượng ngùng, lại cực cần một mặt dược, cuối cùng là ân nhân ngươi mua lúc sau đưa ta, trường hoan vội vàng, đem hai người gặp nhau quá trình nói một lần. Lúc sau tuy rằng ta đuổi theo ra đi, chính là ân nhân hảo bản lĩnh, trước mắt công phu liền đem ta cấp ném ra, nói, trường hoan còn có chút ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, hắn là bọn họ bốn người bên trong cước trình nhanh nhất một cái, cho nên khúc dương mới có thể phải hắn đi mua thuốc, chính là vì đi nhanh về nhanh, ai biết kia thảo dược ở quỷ thị giá cả quá quý, hắn trên người mang theo quỷ tệ hoàn toàn không đủ, nếu không phải, ân nhân xuất hiện giải vây kia khúc bạch hiện tại mộ phần thượng thảo đều so với hắn eo cao, nguyên lai là ngươi à, tiêu phượng loan lập tức nghi tới, lúc ấy ngươi ta toàn che mặt, vì cái gì ra quỷ thị, ngươi còn nhận được ta, ân nhân có điều không biết, chúng ta đều là luyện đan người, cái mũi nhất nhanh nhạy, trường hoan ngượng ngùng cười, ân nhân là nữ tử, hắn thế nhưng là tìm ân nhân mùi thơm của cơ thể tìm được ân nhân, loại này lời nói thật sự là hơi xấu hổ nói. Ta đã quên, còn có điểm này, tiêu phượng loan gật gật đầu, ngày đó nghi hoặc cuối cùng là có đáp án, sau đó đâu, nhìn thoáng qua tiêu phượng minh trong tay hoàn hồn thảo, đối phương đối thảo dược nhu cầu lượng tựa hổ cũng không so nàng thiếu, cái này, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Theo tiêu phượng loan ánh mắt nhìn đến tiêu phượng minh trong tay kia viên hoàn hồn thảo, trường hoan có chút vội vã giải thích, nhà ta bạch huynh đệ bị bệnh, bệnh thật sự nghiêm trọng, yêu cầu. Này viên hoàn hồn thảo, xảo chính là, chúng ta cùng vị cô nương này là cùng nhìn thấy, chỉ là vị cô nương này tay so với chúng ta mau, thế nhưng ở khúc dương ca phía trước đem nó hai xuống, lúc sau lúc sau theo chân bọn họ nhưng không có quan hệ, là kia hai cái cô nương chính mình nổi lên nội chiến đánh lên tới, bọn họ cũng không có châm ngòi hai người, ký thật cho tới bây giờ, trường hoan cũng không rõ, bọn họ thật vất vả tìm được hoàn hồn thảo, chiếu khúc dương mấu chốt. Tánh mạng, hắn như thế nào sẽ bị một cái cô nương đoạt trước, tính ngươi còn sẽ nói một câu tiếng người, này Thảo dược thật là ta thải, tự nhiên là của ta, tiêu phượng minh phun ra một ngụm chọc khí, trong lòng buồn bực thật sự, rõ ràng là nàng trước nhìn đến, cũng là nàng trước thải, đối phương bốn người một hai phải phản nói, nhất đáng giận chính là tiêu phượng tình còn lão xả nàng chân sau, cầm, tiêu phượng minh dùng sức mà đem hoàn hồn Thảo nhét vào tiêu phượng loan. Trong lòng ngực, nếu tiểu thất cùng những người này nhận thức, hơn nữa vẫn là những người này ân nhân, nghi đến bọn họ hẳn là sẽ không lại đến đoạt hoàn hồn thảo, cho ta, tiêu phượng loan cười, hợp lại tiêu phượng minh cái này tiểu nha đầu đoạt nửa ngày, là lo lắng trên người nàng độc, ngu tỉ, vô dụng, tiêu phượng loan chung chính là vô giải chi độc, nàng nhất định sẽ chết không toàn thây, một viên hoàn hồn thảo cứu không được nàng, tiêu phượng minh đối tiêu phượng loan. Giữ Dìn nghiêm trọng kích thích tiêu phượng tình, rõ ràng các nàng hai mới là chân chính tiêu ra người, chảy đồng dạng huyết, ngũ Tỷ rốt cuộc là cọng dây thần kinh nào không đúng rồi, tha rằng như thế giữ Dìn một ngoại nhân, cũng không chịu giúp người một nhà. Trong nhà có ngũ Tỷ như vậy một cái khủy tay quẹo ra ngoài người, thật sự là đổ 18 đời huyết hối, ai nói chỉ cần ta giúp nàng tìm ngày qua hạ kỳ chân dị thảo, tiểu thất sẽ không chết. Tiêu Phượng minh đôi mắt đỏ lên, Thanh âm một ách, cái lại liền phun tiêu phượng tình vẻ mặt ngương miếng, tưởng tượng đến tiêu phượng loan trên người độc là tiêu phượng tình hạ, lại là tiêu bách xuyên cho phép, tiêu phượng minh liền cực kỳ thống khổ, chẳng sợ nàng thật sự có thể đem sở hữu kỳ hoa dị thảo tìm, tới cấp tiêu phượng loan, cũng không thay đổi được tiêu ra muốn tiêu phượng loan thánh mạng sự thật, nếu xuống tay chính là người khác, như vậy nàng tất sẽ đem đối phương trở thành chính mình, cuộc đời này đến đỉnh, không chết không ngừng. Cố tình đối tiêu phượng loan ra tay đều là họ tiêu, vẫn là nàng thân nhân, tiêu phượng minh liền tính là lại hận, cũng không có khả năng giết chính mình thân tổ phụ cùng đường tỉ muội thế tiêu phượng loan báo thù, ân nhân chúng độc, rất lợi hại độc, khó trách ngày đó ân nhân ở quỷ thị thời điểm, đem quỷ thành phố thảo dược toàn cấp quét, trường hoan vẻ mặt hiểu ra, sau đó cảm khái không thôi mà nhìn tiêu phượng loan, lại trách, cứ mà nhìn thoáng qua đồng bạn tàng ngao. Tàng ngao không được tự nhiên mà sờ sờ cái mũi, tỏ vẻ chính mình lúc trước nói sai rồi còn không được sao. Ngày đó, trường hoan đến tiêu phượng loan một viên thảo dược lúc sau, liền vội vã về tới khúc dương bên người, khúc dương tinh luyện ra đan dược dưới, làm khúc bạch ăn vào, khúc bạch trên người bệnh tình mới có giảm bớt. Lúc ấy, trường hoan liền đem tiêu phượng loan sự tình nói cho đồng bạn, nghe được tiêu phượng loan hào khí mà, đem toàn bộ quỷ thị thảo dược đều quét một lần. Lại nhìn đến vẻ mặt dối rắm muốn như thế nào báo đác tiêu phượng loan trường hoan, tàng ngao nửa nói giỡn mà nói một câu, có lẽ chỉ có ngươi một người đem việc này để ở trong lòng, trên đời dược sư nhưng không nhiều lắm, không chừng nhân ra chính là tiền nhiều không chỗ hoa, vung tiền, như giác tưởng khiêu chiến một chút cực hạn xem có thể hay không trở thành dược sư, cùng với hảo thảo dược đều bị nàng luyện phế đi, giao cho, chúng ta, chúng ta tốt xấu có thể cứu người một mạng A. Nhưng hiện tại, nghe xong Tiêu Phượng Minh nói lúc sau, trường hoan bốn người liền biết, Tiêu Phượng loan ngày đó sở dĩ cuồng quét quỷ thị thảo dược, sợ là vì bảo mệnh, lại nghĩ đến Tiêu Phượng tình nói, hiển nhiên, đó là quỷ thị quét những cái đó dược, cũng không đủ rồi giải Tiêu Phượng loan trên người chúng độc, nhân ra đem quét tới cứu chính mình mệnh thảo dược đưa cho bọn họ, tàng ngao ngẫm lại chính mình lúc ấy, nói qua nói, đích xác quá không địa đạo. Khúc Dương ca, ta tin tưởng ân nhân tuyệt đối không phải nàng nói cái loại này người, trường hoan chỉ chỉ tiêu phượng tình, ân nhân cũng không phải là ngươi chán ghét cái loại này người, nơi này khẳng định có hiểu lầm, một cái chịu đem chính mình cứu mạng thảo dược lấy ra tới cho người khác cứu cấp người, hắn không tin ân nhân sẽ là cái loại này lấy oán trả ơn bạch nhãn lang, thả ngày đó ân nhân đối hắn một ngoại nhân đều như thế, khẳng khái giúp tiền. Lại như thế nào sẽ đối thu dưỡng chính mình người hạ độc thủ đâu, là ta nghe lời nói của một phía, khúc dương thu hồi kiều thị biểu hiện, ám phun ra một ngụm hồn khí, từ khúc bạch xảy ra chuyện lúc sau, hắn cả người băng đến liền cùng một con con nhím giống nhau, bằng không nói, hắn cũng sẽ không bị một cái người xa lạ nói mấy câu liền khơi màu tức giận, tiểu nha đầu, xem ra này bốn cái tiểu hỏa mã, giấy cũng là có chuyện xưa người A, cốt lão tinh tưởng nhìn đến khúc dương trong mắt bò lên tới từng cây hồng tơ máu, hai mắt bạo chừng, trên cổ đều ra gân xanh. trở về, nhìn đến cốt lão đều đã dán ở khúc dương trên mặt xem khúc dương. tiêu phượng loan không mặt mũi nào mà che mặt, cốt lão lại không phải cận thị mắt, lý như vậy gần xem người cũng không sợ biến thành trọi gà mắt. mất công diêm soái ca không ở, nếu không làm diêm soái ca nhìn đến cốt lão như thế háo sắc một mặt, diêm soái ca còn đuổi theo muôn cốt lão sao? Ân nhân, ngươi ở kêu ai trở về, trường hoan ngó trái ngó phải, cũng không hiểu được, tiêu phượng loan câu kia trở về là đối ai nói, nghe được trường hoan một ngụm một cái ân nhân kêu tiêu phượng loan kêu đến hoan, tiêu phượng tình mặt trực tiếp đen, kia viên hoàn hồn thảo, các ngươi từ bỏ, cái kia đồng bạn tánh mạng, các ngươi liền mặc kệ, đồng dạng là mệnh, tự nhiên là người một nhà mệnh so người khác tánh mạng càng thêm quan trọng, ân nhân, tuy rằng nàng không. Biết tiêu phượng loan đi rồi cái gì vậy thế nhưng có thể trở thành này bốn cái dược sư ân nhân, nhưng ở tánh mạng trước mặt, nàng nhưng thật ra muốn nhìn, những người này là bảo chính mình mạnh, vẫn là bảo tiêu phượng loan mạnh, tiêu sáu, ngươi đủ rồi. Tiêu phượng tình luôn mãi châm ngòi tiêu phượng loan cùng khúc dương bốn người quan hệ, thẳng kêu tiêu phượng minh bực bội không thôi, ngươi đừng quên, tiểu thất trên người độc chính là ngươi hạ, ngươi coi như thật một. Chút hổ thẹn chi tâm đều không có sao, làm ác nhân người, chẳng lẽ đều giống tiêu sáu giống nhau đúng lý hợp tình, không biết xấu hổ sao. Tóm lại, hiện tại nàng thật sự không nghĩ thừa nhận cùng tiêu phượng tình một cái họ. Khúc dương các ngươi xem, ta liền biết ân nhân không phải loại người này, nàng chỉ nói ân nhân phản bội tiêu gia, lại một chút đều không có nói, tiêu gia cấp ân nhân hạ độc. Liền tính tiêu gia đối ân nhân có dưỡng dục chi ân, tiêu gia cũng không thể lấy. ân nhân tánh mạng. Chẳng lẽ, tiêu ra dưỡng ân nhân chính là vì xác ân nhân, liền tiêu ra loại tình huống này, còn có thể coi như là đối ân nhân có ơn sao? Trường Hoan Lỗ mũi một đại, tức giận đến thẳng phun khí, gặp qua không biết xấu hổ, chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ, còn lầm đạo Khúc Dương ca, mất công ân nhân cấp kia viên thảo dược cứu Khúc Bạch, Khúc Dương ca lại có khúc mắc cũng không có đối ân nhân ra tay, nếu không, bọn họ liền thành lấy oán trả ơn Bạch. Nhãn Lang Nàng có phải hay không loại người này không quan trọng, quan trọng là các ngươi có nghĩ làm hắn chết, tiêu phượng tình ánh mắt lạnh lùng, cười giữ tợn không thôi, liền hướng trường hoan đối tiêu phượng loan nhiệt tình, ngay cả mới đầu ghét nhất tiêu phượng loan khúc dương, nhìn tiêu phượng loan ánh mặt đều chuyển nhu hòa, tiêu phượng tình đã không trông cậy vào lại có thể mượn sức khúc dương bốn người, bất quá không quan hệ, chẳng sợ không thể đem này bốn người kéo, đến tiêu gia bên này. Tiêu Phượng Loan cũng đừng nghĩ chiếm được hảo, vẫn là câu nói kia, hiện tại chính là như vậy một cái tình huống, rốt cuộc là Tiêu Phượng Loan chết, vẫn là cái kia ốm đau bệnh tật nằm trên mặt đất thở ra thì nhiều, mà hít vào thì ít người chết. Khúc Dương ca trường hoan vẻ mặt khó xử mà nhìn Khúc Dương, hồ Khúc Dương bất đắc dĩ mà xoa nhẹ một phen mặt, kia viên hoàn hồn thảo, chúng ta lại nghĩ cách đi, hắn đệ đệ mạnh là mạnh, nhân ra cô nương, mạnh cũng là mạnh. Hoàn hồn thảo rốt cuộc là ai trước nhìn đến, ai cũng nói không rõ, nhưng thải thật là nhân ra cô nương trước thải, nếu không phải vì đệ đệ mệnh, hắn cũng sẽ không nghĩ cách đem kia viên thảo dựa cướp về, hiện tại nghĩ đến tiêu phượng loan vừa xuất hiện, khiến cho hắn ở không hề đánh trả tình huống dưới bị cướp đi hoàn hồn thảo, chỉ bằng điểm này, khúc dương biết, tiêu phượng loan linh lực tất không ở chính mình dưới, ly không ở phía chính mình, thực lực, lại không địch lại nhân ra. Chứ bỏ từ bỏ, Khúc Dương cũng không thể tưởng được biện pháp khác, hốn chi, hắn nguyên bản liền còn thiếu đối phương một ân tình, Khúc Dương mới tưởng xoay người rời đi, từ bỏ hoàn hồn thảo, trong tay chợt lạnh, hắn cầu mà không được hoàn hồn thảo lại về tới hắn trên tay, ngươi Khúc Dương kinh ngạc mà nhìn Tiêu Phượng Loan, không rõ Tiêu Phượng Loan vì cái gì muốn đem hoàn hồn thảo cấp chính mình, tiểu thất, ngươi điên rồi, ngươi, ngươi, ngươi độc làm sao bây giờ? Tiêu phượng Minh tức giận đến hai mắt trắng bệch, hận không thể hôn mê một cái cấp tiêu phượng loan nhìn xem, vì kia viên hoàn hồn thảo, nàng chính là phí không ít công phu, tiểu thất liền dễ dàng như vậy đem hoàn hồn thảo đưa cho nhân ra, tiểu thất, ngươi đừng bởi vì nàng nói mấy câu liền làm loại này chuyện ngu xuẩn, hơn nữa bọn họ cũng từ bỏ, tiêu phượng Minh thật muốn đem hoàn hồn thảo từ khúc dương trong tay lấy về tới, trực tiếp nhét vào. Tiêu phượng loan trong miệng, bức tiêu phượng loan nuốt vào được, hoàn hồn thảo đối với người khác tới nói xem như thánh dược, nhưng đối ta độc tới nói, vô dụng, tiêu phượng loan lắc đầu, vừa rồi tiêu phượng tình vẫn là có một câu nói đúng, bình thường thảo dược thật là giải không được nàng độc, nếu hoàn hồn thảo đối nàng vô dụng, nàng lưu trữ không thú vị, cấp hữu dụng người cũng không có gì không tốt, ân nhân, ngươi thật đem hoàn hồn thảo đưa chúng ta, hạnh phúc tới quá. Đột nhiên, trường hoan trừng mắt, không thể tin được mà nhìn tiêu phượng loan, hắn bị người đánh gãy xương cốt, cốt chung lại bị người rót độc, chẳng sợ có hoàn hồn thảo cũng chỉ có thể bám trụ nhất thời, cứu không được hắn mạnh, tiêu phượng loan không cố trường hoan vẻ mặt kinh hỉ, mà là nói một cái làm người không tiếp thu được sự thật, ta biết, khúc dương nắm chặt hoàn hồn thảo, ảm đạm mà liền liền ứng một câu, chẳng sợ hoàn hồn thảo giải không được khúc bạch trên. Người độc, ít nhất có thể làm khúc bạch sống lâu mấy ngày, hắn chỉ là tưởng thê khúc bạch nhiều tranh thủ chút thời gian, không chừng hắn là có thể tìm được trị liệu khúc bạch thuốc hay, mặc kệ thế nào, cảm ơn ngươi, nhìn khúc dương trong tay hoàn hồn thảo, tàng ngao tự đáy lòng mà đối tiêu phượng loan nói một câu cảm ơn, này viên hoàn hồn thảo đối với khúc bạch tới nói, thật sự là quá trọng yếu, tiêu phượng loan, ngươi đủ tàn nhẫn, cũng dám lấy chính mình mệnh tới đánh. Cuộc, lấy này một sự nhịn chín sự lành, chính mình bàn tính lại một lần thất bại, cái này kêu tiêu phượng tình tâm trực tiếp nắm thành một đoàn, liền tính này viên hoàn hồn thảo giải không được ngươi độc không chừng cũng có thể giúp ngươi kéo thượng chút thời gian, ngươi hiện tại từ bỏ, đừng tưởng rằng sẽ vẫn luôn vận may, còn có thể gặp gỡ đệ nhị viên, ta chờ xem ngươi chết như thế nào, tiêu phượng tình ngàn tính vạn tính, đối tiêu ra như vậy ngoan tuyệt tiêu phượng. Loan, đối ngoại nhân nhưng thật ra dễ nói chuyện khẩn, tiêu phượng Loan vốn chính là khúc dương bốn người ân nhân, hiện tại tiêu phượng Loan lại đem hoàn hồn thảo đưa cho khúc dương bốn người, tiêu phượng tình biết, làm tiêu phượng Loan, cùng khúc dương bốn người đánh lên tới bản tính là tuyệt đối đánh không vang, muốn lại tiếp tục đãi đi xuống, không chừng khúc dương bốn người liền sẽ liên hợp tiêu phượng Loan đánh chính mình, ném xuống một câu sau, tiêu phượng tình ngay cả, vội chạy thoát. Nhìn tiêu phượng tình rời đi, tiêu phượng minh nghẹn hồng một khuôn mặt, cuối cùng cũng không có thể phun ra một chữ tới, nên đi người đi rồi, hiện tại nên ta hỏi ngươi, êm đẹp, ngươi không đợi ở tiêu gia chạy lân đẳng quốc tới làm cái gì, ngươi tam hoàng tử từ bỏ, tiêu phượng loan không để ý tiêu phượng tình rời đi, chỉ để ý tiêu phượng minh vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này, tiêu gia cô nương ở tiêu gia thời điểm, bị bảo hộ đến quá hảo, này ra tới sấm. Ở tiêu gia kia một bộ đã có thể không thể thực hiện được, tiêu phượng minh vốn là so người bình thường thiếu một cây gân, tiêu phượng tình lại nhiều một cây gân, hai người ở bên nhau, tiêu phượng minh đó là bị tiêu phượng tình tính kế đến gắt gao, tiêu gia gặp được phiền toái, cho nên chúng ta tiếp tục lưu tại tiêu gia, cũng không thấy đến an toàn. Tiêu phượng minh đầu một rũ, dùng mũi chân đá mặt đất thượng hòn đá nhỏ, tựa ở phát giận tiểu cô nương giống nhau, chính là... Không chịu xem tiêu phượng loan, tiêu ra gặp gỡ phiền toái tiêu phượng loan nghĩ nghĩ, có phải hay không Quảng Thanh Cung, nàng rời đi tiêu ra rời đi long tưởng quốc lý do không ít, nhưng Quảng Thanh Cung cũng coi như là trong đó một cái lý do. Nghe được Quảng Thanh Cung, ba chữ, tiêu phượng minh ngẩn đầu đánh giá khúc dương bốn người liếc mắt một cái, ngậm miệng không nói chuyện, liền tính muốn nói, cũng đến tìm cái không ai địa phương bàn lại, nghĩ đến thanh ngôn. Tử chết, Tiêu Phượng Minh trong mắt hiện lên một mặt lo lắng, cho tới bây giờ cũng không có chứng cứ có thể chứng minh, rốt cuộc là ai giết Thanh Ngôn Tử, chính là Quảng Thanh Cung phẫn nộ chẳng những không giảm, ngược lại càng diễn càng liệt. Đừng nói là Tiêu Gia, ngay cả Long Tưởng Quốc toàn bộ hoàng thất đều bị liên lụy, nhật tử không hảo quá, Quảng Thanh Cung đã phát ra cuối cùng thông điệp, nếu là Long Tưởng Quốc vẫn luôn vô pháp đem giết hại Thanh Ngôn hung thủ Giao ra. Gia, Đây, như vậy Quảng Thanh Cung tất yếu Long Thị Nhất Tộc trả giá đại giới, trong đó đồng dạng bị quan thượng hiểm nghi tiêu phượng loan, cũng thay tiêu gia rước lấy phiền toái không nhỏ. Tiêu phượng loan rời đi tiêu gia thời gian thật sự là cùng thanh ngôn tử, tử vong thời gian quá mức gần, thêm chi tam hoàng tử liều mạng đem thanh ngôn tử, sự tình hướng tiêu phượng loan trên người đẩy, chẳng sợ Quảng Thanh Cung, cung chủ lỗ đạo tử đem phần lớn khí đều rơi tại Long Thị Nhất Tộc. Thượng, lại cũng không có hoàn toàn làm lơ Tiêu Phượng Loan tình huống, theo dõi Tiêu gia, làm Tiêu gia giao ra Tiêu Phượng Loan, cấp Quảng Thanh Cung một lời giải thích cùng giao đãi, làm con tin, Tiêu Bách Xuyên lưu tại Long Tưởng Quốc Tiêu gia, mà Tiêu Phượng Minh cùng Tiêu Phượng tình tắc bị Quảng Thanh Cung, người thả ra tìm kiếm Tiêu Phượng Loan, nguyên lai là như vậy một việc, Tiêu Phượng Loan gật đầu, kia Tiêu Bách Xuyên kế hoạch là cái gì, Tiêu Bách Xuyên sẽ không. Bạch làm Tiêu Phượng Minh cùng Tiêu Phượng tình rời đi Tiêu Gia, Quảng Thanh Cung không phải Tiêu Gia có thể chọc đến khởi, cho nên Tổ Phụ mệnh ta cùng Tiêu Sáu nhất định phải đem ngươi mang về Long Tường Quốc. Thứ hai, Tổ Phụ hy vọng ta cùng Tiêu Sáu có thể ta, vì Tiêu Gia mượn sức một ít nhân tài, lớn mạnh Tiêu Gia, Tiêu Phượng Minh phi thường thành thật, mà đem Tiêu Bách Xuyên nói đều nói cho Tiêu Phượng loan nghe, đối mặt Tiêu Bách Xuyên mệnh lệnh, Tiêu Phượng tình là một. Chăm nghe, mà Tiêu Phượng Minh liền có vẻ thân tại Tào Doanh Tâm tại Hán nhiều, trải qua nhiều mặt hỏi thăm, hai người mới biết được, Tiêu Phượng Loan là hướng lân đẳng quốc cái này phương hướng tới, Tiêu Phượng tình vội vã tìm được Tiêu Phượng Loan, mà Tiêu Phượng Minh lại ở tới trên đường, dây giữa dây cà, vẫn luôn ở núi sâu rừng già sờ soạn, thế Tiêu Phượng Loan tìm thảo dược. Nếu không phải như vậy, Tiêu Phượng Minh hai người cũng sẽ không theo khúc dương bốn người đụng. Phải, Tiểu Thất. Tiêu sáu là sẽ không từ bỏ, nàng hận độc ngươi, khẳng định sẽ nghi cách đem ngươi mang về giao cho Quảng Thanh Cung, tiêu phượng tình trên mặt tuy rằng rời đi, nhưng tiêu phượng minh biết, tiêu phượng tình nhất định sẽ lén lút trở về giám thị tiêu phượng loan, trở về, ta sợ nàng, tiêu phượng loan ánh mắt chợt lóe, khóe mắt dư quang lại là liếc hướng về phía mỗ khỏa đại thụ, bằng nàng bản lĩnh, tưởng đem ta ác tải về tiêu gia, ân, lúc này vừa lúc có thể. Ngủ làm một chút mộng tưởng hão huyền, theo tiêu phượng loan ánh mắt nhìn lại, tiêu phượng minh chớp chớp mắt, không thể tin được mà nhìn tiêu phượng loan, tiêu phượng tình liền tránh ở kia cây mặt sau, nàng không phải đi rồi sao, tiêu phượng loan đối tiêu phượng minh gật gật đầu, tỏ vẻ tiêu phượng tình liền ở nơi đó, tiêu phượng minh keo keo khóe miệng, đem trên trán hắc tuyến hủy diệt, nàng thật là biết, tiêu phượng tình không có khả năng như vậy dễ dàng liền từ bỏ, nhất định sẽ lại trộm trở về. Theo dõi tiểu thất, chính là nàng không nghĩ tới chính là, hợp lại tiêu phượng tình vừa rồi buông lời hung ác chính là ở đánh rắm người căn bản là không có đi, ở trang tất đâu, hiện tại ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ, tiêu phượng loan nhìn tiêu phượng minh hỏi một câu, ta, ta đi theo ngươi được chưa, tiêu phượng minh đỏ mặt lên, ta nửa ngày, mới hỏi tiêu phượng loan, nàng có thể hay không cùng tiêu phượng loan đi, ăn ngay nói thật, đi. Theo ta bên người chưa chắc liền an toàn, nghĩ đến Bách gia sự tình, Tiêu Phượng Loan phi thường thành khẩn mà nói một câu, "Ngày đó, nếu không phải Diêm Soái ca đúng lúc xuất hiện, chẳng sợ nàng không có một trưởng bị Bách hùng trùng chết, nàng linh căn tất bị bổ thắng đan sở hủy, hiện tại chỗ nào đều không an toàn, đãi ở Tiêu gia đều có khả năng bị Quảng Thanh cung người theo dõi, cho nên không có gì khác nhau." Tiêu Phượng Minh cổ đủ dụng khí nói, "Còn nữa nói, Tam hoàng Tử nhận định ngươi kia cái gì, chẳng những quảng thanh cung nhìn chằm chằm tiêu ra, tam hoàng tử người càng là như thế, hiện tại tiêu ra cô nương cùng với tam hoàng tử hôn sự, huyền, tiêu ra cô nương cùng tam hoàng tử hôn sự thổi, vậy ngươi không được khóc chết, tiêu ra cùng long ra hôn sự thế nhưng sẽ thổi, tiêu bách xuyên sao có thể sẽ cho phép loại chuyện này phát sinh, này không hợp khoa học, tiêu phượng loan ninh lông mày tưởng tượng, lập tức suy nghĩ cẩn thận, Trong đó màu chốt, có phải hay không tam hoàng tử ở hoàng thất địa vị có biên hóa, đại hoàng tử hết bệnh rồi, nghĩ đến chính mình để lại cho long dập giải rửa chẳng nhưng sớm nên ăn xong rồi, cơ bản này mấy tháng điều trị, long dập tình huống thân thể hẳn là, có thể khôi phục đến cùng người bình thường không sai biệt lắm, ân, tiêu phượng minh gật đầu, đại hoàng tử bệnh, thật là ngươi xem trọng sao, đại hoàng tử hết bệnh rồi, bởi vì quảng thanh cung sự, tam hoàng tử ở. Long Tưởng Quốc thanh danh đại ngã, Hoàng thượng lại đem Đại hoàng tử mang theo trên người, làm Đại hoàng tử bồi hắn cùng nhau xử lý quốc sự, cho nên Long Tưởng quốc hướng gió đã sớm thay đổi, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được. Hoàng thượng càng với ý chính là Đại hoàng tử cái này Đại nhi tử, nguyên bản Đại hoàng tử là cái đoàn mệnh quỷ, kia kế thừa ngôi vị hoàng đế thậm chí là nối dõi tông đường gì đó đều không cần tưởng. Hiện giờ Đại hoàng tử thân thể khôi phục. Tình huống liền đại đại bất đồng, đương hoàng đế, dựa vào là đầu óc cùng thủ đoạn, đều không phải là là linh lực, đại hoàng tử ở mấy cọc quốc sự thượng, biểu hiện ra kinh người lãnh đạo năng lực, dẫn tới không ít trọng thần tán thưởng, tam hoàng tử ở long tường quốc địa vị tự nhiên là nguy ngập nguy cơ, khó trách, tam hoàng tử ở long tường quốc địa vị một khi hạ chuyển, nên đến phiên tiêu bách xuyên chướng mắt tam hoàng tử, người tiếc núi sao, cuối cùng hoa lạc nhà ai. Còn không nhất định đâu, rốt của tam hoàng tử mới là ngươi lúc ban đầu mục tiêu, đều nhiều năm như vậy, hiện tại mới từ bỏ, có cái gì hảo tiếc nuối. Tiêu phượng minh trợn trắng mắt, từ khi Quảng Thanh cung sự tình ra lúc sau, cái kia kêu triệu mục thị vệ vẫn luôn một tấc cũng không rời, mà đi theo tam hoàng tử bên người, cả ngày tú ân ái, thiếu chút nữa không chọc mù ta đôi mắt. Nếu là ta thật sự gả cho tam hoàng tử, chẳng phải là muốn ngày ngày đối mặt hai người bọn họ. Ân ái triền miên, ta xem hai người bọn họ ở bên nhau khá tốt, ta mới không cấm một chân đâu. Tam hoàng tử thích chính là cái kia kêu Triệu Mộc thị vệ, nữ nhân đơn giản là hắn thế chính mình tìm kiếp sau dục công cụ thôi, nàng mới không cần thật đáng buồn mà luôn vì một cái sinh dục công cụ. Trước kia, ta thật đúng là cho rằng tam hoàng tử thích cái kia kêu Thẩm Tâm tử bé gái mồ côi đâu, hiện tại xem ra Tam hoàng tử đơn giản là xem thầm tâm tử không có nhà mẹ đẻ cùng dựa, vào, chẳng sợ hắn cùng triệu mục cầu nam nam mà trộn lẫn nơi, thầm tâm tử cũng tìm không thấy tố khổ địa phương, mới chọn thầm tâm tử, nghĩ đến tam hoàng tử dụng tâm hiểm ác, tiêu phượng minh thẳng lắc đầu, cảm thán mất công chính mình sớm như vậy liền từ tam hoàng tử cái này, hồ to bò ra tới, phần trăm, nhìn đến tiêu phượng minh một ngụm một cái tam hoàng tử cùng triệu mục là một đôi cốt lão trong mắt ứa ra ngôi sao, xong rồi xong rồi, có tiểu nha đầu một cái không đủ hiện. tại tiểu nha đầu còn đem tiêu phượng minh giáo thành như vậy, nguyên bản hắn còn trông cậy vào tiêu phượng minh bình thường một chút, sau đó tiêu phượng minh có thể đem tiểu nha đầu hướng hảo mang, nhiều phát hiện phát hiện nam nhân hảo. hiện tại nhưng hảo không phải tiêu phượng minh đem tiểu nha đầu mang hảo, là tiểu nha đầu đem tiêu phượng minh cấp dạy hư. nghĩ đến này kết quả. Cốt lão trong lòng một khổ, ngậm xuống tay lụa nhi đối với một cây đại thụ diện bích tư quá đi, ân, ân nhân, nhìn đến tiêu phượng loan cùng tiêu phượng minh không coi ai ra gì đi phía trước đi, đã ở hai người mông mặt sau theo trong chốc lát trường hoan vội vàng tìm tồn tại cả, vài bước tiến lên, đem tiêu phượng loan ngăn cản xuống dưới, hoàn hồn thảo đã cho các ngươi, còn có việc, tiêu phượng loan không phải không biết trường hoan bốn người vẫn luôn đi theo chính mình bên người. Chỉ là nàng không nghĩ phản ứng đối phương mà thôi, ân nhân, con xin thứ cho ta mạo, Muội có một việc, trường hoan nổi giận dung khí, hai chỉ sạch sẽ đôi mắt chừng đến đại đại, đến, nếu biết muốn nói ra tới nói quá mức mạo muội, vậy dứt khoát đừng nói, tiêu phượng loan dỗi tay, trực tiếp đánh gãy trường hoan nói, hiển nhiên, trước mắt này bốn người chính là phiền toái, nàng tự thân phiền toái đã đủ nhiều, ai nói nợ nhiều không ác thân. Tiêu Phượng Loan bất cận nhân tình nói, kêu Khúc Dương bốn người trên mặt nhiều ít có chút nan khám, nhưng lại nghĩ, đến Tiêu Phượng Minh theo như lời, Tiêu Phượng Loan cũng thân chung kỳ độc, đang tìm tìm thuốc giải, Tiêu Phượng Loan không khách khí mà cự tuyệt liền trở nên hảo lý giải nhiều, trên đời này có mấy người có thể không màng chính mình sinh tử, trước cứu người khác, sau đó chính mình đi tìm chết. Khúc Dương cắn chặt răng, chỉ là cùng tàng ngao cùng nhau đỡ Khúc Bạch. Đi cùng trường hoan cùng nhau đi theo tiêu Phượng Loan phía sau, nhìn khúc dương bốn người thế nhưng đi theo tiêu. Phượng Loan đi rồi, vẫn luôn tránh ở thụ sau tiêu Phượng tình lộ ra một đôi mắt, sau đó lạnh lùng cười. Có một câu, tiêu Phượng Loan cũng không có nói sai, lấy nàng hiện tại thực lực, thật là không có biện pháp đem tiêu Phượng Loan áp tải về tiêu ra, sau đó giao cho Quảng Thanh Cung, nhưng là tiêu Phượng Loan quên một chút, chỉ cần nàng nắm giữ trụ tiêu Phượng Loan hành tung. Nàng chỉ cần đem Tiêu Phượng Loan hành tung đưa về Quảng Thanh Cung, đến lúc đó, tự nhiên sẽ có, người tới thu thập Tiêu Phượng Loan, nghĩ, Tiêu Phượng tình quả nhiên đem Tiêu Phượng Loan ở lân đẳng quốc tin tức, phái người đưa đến Quảng Thanh Cung, sách, thật là cái học không ngoan người, năm ngày sau, Tiêu Phượng tình đưa đến Quảng Thanh Cung này phong thư rơi xuống hà quang đạo trong tay, hà quang đạo lạnh lùng cười, chỉ cảm thấy này đó tiêu ra người cung thái học không ngoan. Đến lúc này còn dám bán đứng tiêu phượng loan tin tức, ta sao có thể cho các ngươi hại, đến đại mỹ nhân đâu, hà quang đạo cười nhạo một câu, tay vung, bị hắn nhiết ở trên tay tin lập tức cháy, thẳng đến bị đốt thành cho tấn, một chữ đều không có mới thôi, đại mỹ nhân, ta như thế giúp ngươi, lần sau thấy ngươi, có thể hay không làm ta chảo bắt ngươi tiểu hương tay nhi đâu, nghi đến tiêu phượng loan gương mặt kia, hà quang đạo trong mắt hiện lên một mà si mê. Nếu có thể ngày ngày đối với đại mỹ nhân mặc, hắn nhất định sẽ cả đời đều xem không nề, đại sư huynh, cung chủ thỉnh ngươi đi, quảng thanh cung đệ tử gõ gõ hà quang đạo môn, sau đó rũ đầu không dám nhìn hà quang đạo, ngôn thanh tử vừa chết, ngôn thanh tử vị trí này tự nhiên là bỏ không ra tới, hà quang đạo vốn chính là ngôn thanh tử môn hạ đệ nhất đại đệ tử, cho nên ngôn thanh tử đệ tử đều là rõ ràng, hà quang đạo không hề nghi ngờ là... Tiếp nhận chức vụ vị trí này duy nhất người được chọn, hiện tại bọn họ còn có thể kêu Hà Quang Đạo vì Đại sư Huynh, nếu không bao lâu, bọn họ nên kêu Hà Quang Đạo một tiếng sư phụ. Đã biết, Hà Quang Đạo biểu tình vừa thu lại, nhìn không ra đinh điểm phía trước nghi đến tiêu phượng loan là lúc lộ ra heo ca dạng, sắc mặt nghiêm, ánh mắt nghiêm, nguyên bản liền rũ đầu đệ tử yêu càng là cong ba phần, tiểu tâm lui ra phía sau, đem nói nhường cho Hà Quang Đạo. Thẳng đến hà quang đạo rời đi, tiểu đệ tử mới thở ra một hơi, đại sư huynh khí thế thật sự là quá dọa người, một chút đều không thể so sư phụ ở thời điểm kém. Nhiều ít, khó trách sư phụ đã không có, đại sư huynh có thể tế thượng sư phụ vị trí. Tiểu thất, ai cho ngươi đưa tin? Tiêu phượng minh nhìn thoáng qua vẫn luôn đi theo các nàng hai phía sau bốn người, trong lòng có chút buồn bực, những người này thật đúng là không dứt. Nhưng nhìn đến khúc bạch sắc mặt càng ngày càng kém, dùng hoàn hồn thảo cũng không làm khúc bạch hảo bao nhiêu, tiêu phượng minh liền không lại nhiều mở miệng, một cái kỳ quái người, đem tin nội dung sau. Khi xem xong, tiêu phượng loan dùng đồng dạng biện pháp đem tin làm hỏng, nói đến Hà Quang Đạo, tiêu phượng loan chính mình đều buồn bực vô cùng, cho tới bây giờ, nàng cũng không minh bạch, vì cái gì Hà Quang Đạo một lòng hướng về nàng. Phía trước nàng làm lơ tiêu phượng tình theo dõi chính mình, chính là cảm thấy, chẳng sợ tiêu phượng tình đem nàng tin tức đưa về Quảng Thanh Cung, Hà Quang Đạo cũng nhất định sẽ giúp nàng tiệt xuống dưới. Nhưng nhìn đến Hà Quang Đạo thật như, vậy làm, hơn nữa làm lúc sau còn hướng chính mình tranh công, tiêu phượng loan liền có chút hoài nghi. Tại đây trên đời, chẳng lẽ sắc đẹp thật sự có như vậy đại mị lực, hướng về phía nàng một khuôn mặt, Hà Quang Đạo thế nhưng có thể nàng làm được loại tình trạng này. Nói như vậy, Hà Quang Đạo thích nàng, nhưng nàng có thể khẳng định chính là, Hà Quang Đạo xem ánh mắt của nàng thực sạch sẽ, cũng không dâm tà chi sắc, cùng lúc trước thanh ngôn tử xem chính mình khi, hoàn toàn, không giống nhau, cho nên tiêu phượng loan liền nghi hoặc, Hà Quang Đạo cái này tình huống rốt cuộc là cái quỷ gì, tiểu nha đầu, người đào hoa tới, hơn nữa một khai là một đám A, đem tin thượng nội dung xem đến rõ ràng, cốt lão mừng rỡ không được. Phía trước hắn còn ngại diêm đế tuổi trẻ đại, tưởng cấp tiểu nha đầu tìm cái tuổi trẻ, không nghĩ tới, không cần hắn tìm, dựa vào tiểu nha đầu mị lực, nhiều như vậy tiểu tử tụ tập mà hướng tiểu nha đầu trước mặt thấu A, đã nhiều. Ngày, cốt lão cùng cùng cái này, nhìn xem cái kia, đánh giá đánh giá người khác, phát hiện trường hoan bốn người trừ bỏ khúc bạch thân mình quá yếu, thanh tỉnh thời gian quá ngăn ở ngoài, mặt khác ba cái tiểu hỏa giấy vẫn là phi thường không tồi. Khúc dương trầm ồn, tàng ngao nội liễm, trường hoan ngay thẳng, cốt lão thấy thế nào như thế nào cảm thấy này ba cái tiểu hỏa, giấy đều phi thường không tồi. Quan trọng nhất chính là, trải qua đã nhiều ngày quan sát, cốt lão đem, ba người xem đến không phải giống nhau thấu triệt, ba người mặc quần áo là bộ dáng gì, cốt lão gặp qua, ba người không có mặc quần áo, quang thân thể lão cũng gặp qua, cốt lão tỏ vẻ. Hắn muốn xem như vậy rõ ràng đó là vì xác định Tiêu Phượng Loan, về sau gả cho người, sẽ không quá sớm làm quả phụ, càng muốn bảo đảm Tiêu Phượng Loan hôn sau tính phúc. Đúng vậy, một đóa lại một đóa mà khai, Tiêu Phượng Loan khóe miệng cứng đờ, y có điều chỉ mà nói một câu, cốt lão nhìn thấy, cái gì, mặc kệ cấm không cấm hoàng không hoàng, toàn bộ miêu tả cấp Tiêu Phượng Loan nghe, liền một đinh điểm chi tiết đều không có bỏ qua, để với Tiêu Phượng Loan lựa chọn. Nhưng ở Tiêu Phượng Loan xem ra, Cốt lão lại ở mượn vì nàng hảo chi danh, thực hành sắc nam cử chỉ, mã, lúc trước nàng không nên làm diêm soái ca đi, nếu là diêm soái ca ở nói, Cốt lão háo sắc tính tình nhiều ít còn có thể thu liễm một ít. Ở bách gia thời điểm, làm trò diêm soái ca mặt, Cốt lão đinh nhiều, là xem người mặt hiện tại đâu, xem nhân gia cơ ngực có bao nhiêu đạn, cơ bụng có mây khối, cá người tuyến có đủ hay không xinh đẹp. Tiểu đinh đinh có đủ hay không đại tưởng tượng đến này đó, tiêu phượng loan một đầu hạc tuyến, này đó tham khảo số liệu, thật sự, thật thật, cốt lão chính mình thích liền hào, cốt lão hoàn toàn có thể bằng chính mình yêu thích đi chọn cơ ngực, cơ bụng, chỉ là tiểu đinh đinh lớn nhỏ, nghĩ khúc dương bốn người tại đây trong vòng vài ngày, ở, không chút nào cảm kích tình huống dưới, bị cốt quỷ nhìn cái thấu, thậm chí cốt lão còn có dâm loạn hiểm nghi. Tiêu Phượng Loan khúc Dương bốn người đầu hướng về phía chứa đầy đồng tình ánh mắt, ngồi ở lý Tiêu Phượng Loan hai người cách đó không xa khúc Dương bốn người ở tiếp xúc đến Tiêu Phượng Loan tràn đầy đồng tình ánh mắt. Lúc sau đột nhiên đánh một cái dùng mình, Trường Hoan cái thứ nhất chịu không nổi, mà trà sát chính mình cánh tay thượng khởi nổi ra gà, trong lòng buồn bực vô cùng, cũng không biết có phải hay không ở trong rừng đãi lâu rồi. Mấy ngày nay hắn không thể hiểu được khởi nổi ra gà số lần càng ngày càng nhiều, hắn tổng cảm thấy có một đôi nhìn không thấy đôi mắt, nhìn chăm chăm vào chính mình, khi khác còn hảo, có đôi khi như si thậm chí là đi trong hồ tắm kỳ thời điểm, cái loại cảm giác này làm hắn ra đầu tê dại đến nhịn không được, rất nhiều lần, liền bởi vì loại này quỷ dị giác quan thứ sáu, trường hoan đều qua loa kết, thúc như xí si hoặc là tắm rửa, chẳng sợ cảm thấy chính mình quá mức nghi thần nghi quỷ. Phát triển đến sau lại, trường hoan thả rằng nhiều xuyên điểm quần áo tắm rửa, làm một cái đại lão gia nhi, vốn nên không sợ trời không sợ đất, không mặc quần áo tắm rửa sợ bị người nhìn đến, này vốn nên là cô nương lo lắng, như thế nào liền đến phiên hắn một cái đại lão gia nhi sinh ra như vậy, hoang đường cảm giác đâu, buồn bực về buồn bực, nhưng là trường hoan như xí thời gian càng ngày, càng đoàn, tắm rửa thời điểm, xuyên y phục lại là càng ngày càng nhiều. Kỳ thật không riêng trường hoan có loại cảm giác này, Trầm ổn như khúc dương, nội Liễm tựa tàng ngao cũng có loại cảm giác này, nhưng loại cảm giác này thật sự là quá quỷ dị, ba người tuy rằng có đồng cảm, lại trước nay không có giao lưu quá, chỉ là yên lặng làm tương đồng phản ứng, tóm lại, giảm bớt quang thân mình thời gian cùng số lần, nhìn đến cốt lão mạo hiểm lục quang đôi mắt, như cũ nhìn trầm chầm, chầm, khúc dương mấy người. Tiêu phượng loan đối này mấy cái tiểu hỏa giấy tỏ vẻ thật sâu đồng tình, cốt lão hảo sắc trình độ tựa hồ lại tăng lên không ít, trước kia ở tiêu gia thời điểm, cốt lão không phải như thế, ai, các ngươi bốn cái lại đây đi, nghĩ nghĩ, tiêu phượng loan bắt tay chùm sạch sẽ, đem khúc dương bốn người chiêu tới rồi chính mình bên người, các người cùng chúng ta lâu như vậy, đơn giản là muốn cho ta thề hắn giải độc trị thương, đúng không, bốn cái hoa cúc. Tiểu hỏa giấy bị nhà mình cơ hưu chiếm lâu như vậy tiện nghi, căn cứ trong lòng cận tồn cuối cùng một đinh điểm lương tâm, tiêu phượng loan quyết định, nên bồi thường vẫn là muốn bồi thường, khối này tươi sống thân thể, là cốt lão có thể bạch xem sao, bốn người bị cốt lão sắc cái biến, tất cả đều là bởi vì chính mình, tiêu phượng loan tỏ vẻ chính mình đến phụ trách a ân nhân, ta liền biết ngươi là người tốt, nghe ra tiêu phượng loan có nhả ra ý tứ, trường hoan ánh mắt. Sáng lên, ân nhân nói không sai, có thể thỉnh ân nhân ra tay, giúp khúc bạch nhìn xem sao, ngày đó phát sinh sự tình không ít, đặc biệt là bởi vì tiêu phượng tình quan hệ, làm sự tình trở nên phức tạp không ít, nhưng sự tình quan thân đệ đệ tánh mạng, khúc dương vẫn là minh xác mà nhớ tới một chút, đó chính là tiêu phượng loan chỉ là dùng xem liền xác định khúc bạch tình huống, lại nghĩ đến ngày đó tiêu phượng loan ở quỷ thị quét đi rồi không ít dược, khúc dương không thể. Không hoài nghi, Tiêu Phượng Loan có phải hay không có cái kia năng lực cứu Khúc Bạch, vì đệ đệ, đó là bị Tiêu Phượng Loan làm lơ, Khúc Dương cũng một đường theo lại đây, hắn độc ta có thể giải, chính là hắn thương, không dễ dàng trị, Tiêu Phượng Loan thế Khúc Bạch đem mạch, sau đó âm thầm đánh giá Khúc Bạch mặt liếc mắt một cái. Tại đây trong vòng vài ngày, cốt lão nhắc tới nhiều nhất chính là Khúc Dương, tàng ngao, trường hoan ba người tình huống thân thể, chỉ có cái. Này khúc bạch cực nhỏ bị nhắc tới, bốn người diện mạo một tương đối, tàng ngao tựa hải, khúc dương như núi, trường hoan sườn tựa cây dương giống nhau kiên quyết sang sảng, đổi mà nói chi, này ba người diện mạo là tương đối thiên dương thiên cương ngạnh, đến nỗi cái này khúc bạch, không biết là bởi vì độc thương quan hệ, vẫn là nguyên bản chính là như thế, lớn lên bạch bạch lẳng lặng, ngủ yên khi, như thuần trắng con thỏ, tỉnh khi, như ấm áp xuân phong, tổng cho người ta một loại an tĩnh, ngoan ngoãn cảm giác đem công thụ lý luận lấy ra tới một so, tiêu phượng loan ngộ đạo nguyên bản nàng vẫn luôn cho rằng cốt lão là mặt trên cái kia nhưng hiện tại xem ra cốt lão kỳ thật tương đối thích làm phía dưới kia một cái nhìn đến bốn người này mặt tiêu phượng loan không thể không thừa nhận đối với cốt lão tới nói mùa xuân thật sự tới rồi đào hoa thiệt tình là một đóa khai đến sau so một đóa sáng lạn đối mặt bốn vị Không đúng, ba vị nhân gian khó, được một ngộ cực phẩm xoái ca, chẳng sợ này ba người cùng diêm soái ca không thể so, nhưng cùng những người khác so, chính là ném nhân ra mười mấy con phố. Bị Mỹ Nam vây quanh Nhật tử, cốt lão thật sự là hạnh phúc đến sắp mạo phao, tiêu phượng loan cho rằng, Mỹ đến muốn mạo phao người là cốt lão, nhưng ở cốt lão cùng một người khác trong mắt, chân chính Mỹ đến mạo phao, bị đàn Mỹ vờn quanh người lại là nàng. Mấy ngày chưa thu được tin tức, lại lo lắng Tiêu Phượng Loan, lại lần nữa gặp rắc rối, chọc phải bách hùng người như vậy, không yên tâm diêm đê ở Tiêu Phượng Loan tìm hắn phía trước, trước tới tìm Tiêu Phượng Loan, chỉ là, hắn mới tìm được Tiêu Phượng Loan, liền nhìn đến Tiêu Phượng Loan, bị bốn cái bộ dáng còn tính không có trở ngại nam nhân bao quanh vây quanh, Tiêu Phượng Loan giống như chúng tinh cùng nguyệt giống nhau, hồng nhan thịnh phóng, mà bốn cái nam nhân chuyên chú ánh mắt. Lại là chỉ nhìn chăm chú Tiêu Phượng Loan một người, Minh Vương, nhìn đến nhà mình Minh Vương dừng lại bước chân, thiên nghi hoặc hỏi một câu, chỉ có gặp qua Tiêu Phượng Loan huyền khóe miệng một nhất, sau đó âm thầm đối thiên lắc đầu, tỏ vẻ lúc này nói cái gì đều đừng nói, miễn cho chọc Minh Vương không cao hứng, Tiểu Phượng Hoàng, khi nào ngươi trở nên như thế rộng rãi, bất qua ngắn ngủn mấy ngày, thế nhưng liền giao cho nhiều như vậy bằng hữu không cho ta giới thiệu một chút sao? Diêm đế ánh mắt một đạn nhẹ như phong vân thản nhiên mà đi tới tiêu Phượng Loan trước mặt. Lần trước ngươi giao cho một cái bách vị sinh, lần này Diêm đế liếc liếc mắt một cái khúc dương bốn người. Tiểu Phượng Hoàng lần đầu tiên rời đi hắn, bên người nhiều một cái đối nàng ôm có hảo cảm bách vị sinh. Lần này mới ngắn ngủn mấy ngày thời gian, Tiểu Phượng Hoàng thật lớn bản lĩnh, thế nhưng đưa tới bốn cái nam nhân, không biết như thế nào trừ ra cái kia hôn mê ở ngoài mặt khác ba cái nhìn trầm trầm tiêu phượng loan xem nam nhân ánh mắt làm diêm đế có một loại đặc biệt biệt nhiễu thậm chí là trói mắt cảm giác diêm đế âm thầm giật giật ngón tay hắn hảo tưởng đêm này ba người nhìn trầm trầm tiểu phượng hoàng xem trong mặt đào ra làm sao bây giờ muốn thật như vậy làm có thể hay không dọa đến tiểu phượng hoàng thiên ta nghe minh vương nói Như thế nào cảm thấy lộ ra một cổ toan mùi vị, ta là đang nằm mơ sao, mà nhớ mày nhìn về phía thiên, sau đó kinh ngạc mà đem chính, mình cảm giác nói ra, đừng hỏi ta, ta cũng không rõ ràng lắm, chẳng lẽ là ngày hôm qua chúng ta cấp minh vương bị cơm canh, dấm thêm nhiều, thiên ninh lông mày, vô luận như thế nào, hắn đều không thể tin tưởng cái kia chưa bao giờ sẽ động phàm tâm minh vương, sẽ đối một nữ nhân lộ ra loại này ghen biểu hiện, huyền. Ngươi là sớm nhất tìm được Minh Vương, nữ nhân kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, hoàng nhìn ra huyền biểu tình nhất tự nhiên, trực tiếp hỏi một câu, ta tìm được Minh Vương thời điểm, Minh Vương chính là cùng nữ nhân này ở bên nhau, các ngươi nhưng đừng coi thường nữ nhân này, ta linh lực các ngươi nên là biết, lúc ấy ta tránh ở chỗ tối, thế nhưng bị nàng cấp phát hiện, hơn nữa phía trước, Minh Vương từng phân phó qua ta. Nếu là ta về sau có việc tìm hắn, nhưng không cần tránh nữ nhân kia, huyền thành thật mà giao đãi, này rốt cuộc tình huống như thế nào, nghe xong huyền nói, thiên, địa, hoàng trên đầu đều bay một cái đại đại. Dâu chấm hỏi, tuyệt tình tuyệt dục minh vương, đột nhiên cùng một nữ nhân đến gần, minh vương đâm quỷ, ta như thế nào biết, huyền trợn trắng mắt, ta chỉ có thể nói, nữ nhân này cùng khác không giống nhau, ít nhất minh vương đối nàng có điểm để ý. Đại khái có lẽ không ngừng một chút, nha, lão cương thi thịt, người lúc này tới làm gì, cốt lão không thế nào cao hứng mà nhìn riêng đế, bách vị sinh đối tiêu phượng loan hảo cảm, trừ bỏ tiêu phượng loan cái này đương sự, còn mơ hồ ở ngoài, cốt lão lại là rất rõ ràng, chỉ là lúc trước bách vị sinh bị tiêu phượng minh che giấu, tính kế quá tiêu phượng loan điểm này, trước sau làm cốt lão canh cánh trong lòng. Bách vị sinh này quá xuẩn, đều nói thực lực không đủ trí lực tới thấu, bách vị sinh hai dạng khác biệt đều không hợp cách, cho nên bách vị sinh có thể cùng tiểu nha đầu làm bằng hữu, duy độc không thể làm tình lữ. Bởi vậy, chẳng sợ cốt lão biết rõ diêm đê cống tiêu phượng loan, âm thầm dụ nàng đem bách vị sinh này đóa tiểu đào hoa cấp khác, cốt lão cũng chưa từng ở tiêu phượng loan trước mặt nói cái gì, nhưng lần này không giống nhau, cốt lão thực xem trọng khúc giường ba người. Khúc Dương có thể ở trước tiên phán đoán ra Tiêu Phượng Loan thực lực, cảm thấy Tiêu Phượng Loan có thể cứu Khúc Bạch, chỉ bằng vào điểm này, Cốt Lão cảm thấy, Khúc Dương ba người hoàn toàn phù hợp thực lực không đủ trí lực thấu những lời này, hôn chi, Khúc Dương ba người chẳng những có trí lực, còn có nhan a bằng trở lên hai điểm, Cốt Lão cảm thấy, Khúc Dương ba người vẫn là có thể cùng Tiêu Phượng Loan phát triển phát triển. Kể từ đó, cốt lão như thế nào cho phép đế diêm kháp tiêu phượng loan, đào hoa một lần lại một lần, diêm soái ca đã trở lại, nhanh như vậy, vừa lúc, có việc tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ, vừa thấy đến diêm đế tới, tiêu phượng loan ánh mắt sáng lên, đem diêm đế đưa tới, giải hắn trên người độc với ta mà nói, không phải việc khó, có thể, tưởng tượng chưa khỏi hắn trên người thương, ta liền không có gì nhược điểm, bất qua diêm soái ca gần nhất. Cái gì vấn đề liền đều không phải vấn đề, tiêu phượng loan cuối cùng một câu, làm diêm đế nguyên bản âm trầm ánh mắt đột nhiên nhu hòa một chút, chuyện gì, thẳng đến đến gần, diêm đế mới thấy rõ, bốn người bên trong có một người không quá thích hợp nhi, mặt khác ba người tựa hồ là đưa người này tới cấp tiêu phượng loan xem bệnh, hắn xương cốt bị người đánh gãy sau, lại bị người ở cốt trung rót độc, muốn chị hắn thương, giải hắn độc, chỉ có ta cho hắn cốt trung lại rót thuốc. Lại có một cái linh lực cao thủ giúp hắn sơ thông sở hữu mạch dùng sức, đem xương cốt đẩy tề, như vậy giải dược mới có thể một chút đem độc dược trung hòa giải trừ, tiêu phượng loan giải thích một chút chính mình chữa bệnh quá trình, sơ thông tin mạch đối với tiêu phượng loan tới nói, khó khăn có điểm đại, cái này bước đi đối linh lực khổng lồ cập lực không chế, đều có cực cao yêu cầu, nếu là trung gian linh lực trung gian, hoặc là thao tác không lo, vậy không phải cứu người. Mà là ở hại người, liền bởi vì điểm này yêu cầu quá cao, chẳng sợ tiêu phượng Loan có biện pháp cứu khúc bạch, cũng không dám dễ dàng ra tay tiếp được khúc bạch cái này cục diện dối rắm Không phải là không thể, nhưng ta có một cái yêu cầu, ngươi theo ta tới, đánh giá khúc bạch liếc mắt một cái, diêm đế đi tới một bên, tỏ vẻ có chuyện muốn cùng tiêu phượng. Loan đơn độc trò chuyện với nhau, a phi, ngươi khối cương thi thịt không có hảo ý a Cốt lão trong lòng âm thầm phun diêm đế một ngụ, người khác không thể cùng qua đi, cốt lão không chút khách khí mà thổi qua đi. "Tiểu nha đầu ở đâu ta liền ở đâu, ngươi có chuyện?" Nói thẳng, làm cho Diêm Đế nói, cốt lão trực tiếp kiêu ngạo mà nói một câu, "Diêm Soái ca, nói đi, ngươi có cái gì yêu cầu?" Tiêu Phượng Loan nhưng thật ra bình tâm tĩnh khí hỏi một câu, "Diêm Soái ca còn không, phải cốt lão người, liền không xem như hoàn toàn người một nhà." Vừa không là người một nhà, diêm soái ca hỗ trợ muốn để yêu cầu, có cái gì không đúng, ngươi ở giúp này đôi xương cốt tình tình nhân đúng không? Diêm đế chỉ vào cốt lão hỏi một câu, a phi, ngươi nói ai là một đống xương cốt, bị điểm danh cốt lão không phục mà nói một câu, đừng quên, ngươi rõ ràng đáp ứng, ngươi rõ ràng đáp ứng quá lão tử, muốn giúp lão tử hóa hình, trở thành một cái sống sờ sờ năng động có, thể chạy có thể đi người. Diêm soái ca, người rốt cuộc nghĩ thông suốt, kỳ thật cốt lão thật sự khá tốt, tiêu phượng loan không để ý tới cốt lão, lại là kích động mà nhìn diêm đế, là nghĩ thông suốt, nhưng cùng hắn không quan hệ, nghe nói nữ nhân đều có làm hồng nương hưng thú, người đã có nhàn hạ thoải mái giúp hắn, có không cũng giúp ta tìm một cái tâm di nữ tử, diêm đế ánh mắt chợt lóe, thế nhưng thỉnh tiêu phượng loan giúp hắn làm mai mối, tiêu phượng loan ninh. Ba một khuôn mặt, dùng phá lệ lưu luyến ngư khi nói, Diêm Soái Ca, ngươi thật sự không hề suy xét một chút sao? Cốt lão thật là một cái người tốt, là một cái hảo tình nhân, ngươi không bằng thử trước cùng Cốt lão nơi trốn, không chứng ngươi chậm rãi liền sẽ phát hiện, thì thật ngươi thích chính là nam nhân, mà không phải nữ nhân, Diêm Soái Ca là nàng gặp qua nhất soái, ưu tú nhất nam nhân, càng quan trọng là Diêm Soái Ca có thể trị được Cốt lão. Diêm Soái Ca vừa xuất hiện, cốt lão liền sẽ không lại đi xem nam nhân khác có mấy khối cơ bụng tiểu đinh đinh có bao nhiêu đại nàng đã từng nghe nói qua tình yêu có đôi khi bất quá là vỏ quyết dày có móng tay nhọn diêm soái ca tuyệt đối đánh bại được cốt lão a nhớ trước đây lần đầu tiên nhìn thấy diêm soái ca thời điểm nàng liền cảm thấy nàng cuối cùng là thế cốt lão tìm được rồi một cái nhất thích hợp tốt nhất tình nhân hiện tại diêm soái ca minh xác nói cho chính mình hắn thích chính là nữ nhân Tiêu Phượng Loan cảm thấy nàng tâm ở lấy máu a như vậy soái một người nam nhân thế nhưng muốn tiện nghi nữ nhân khác quá đau lòng làm vẫn là không làm Diêm Đế mặt mày bất động nhẹ nhàng cắn tự không hề để cốt lão đề tài a phi cương thi thịt ngươi ở chiếm tiểu nha đầu tiện nghi làm vẫn là không làm làm mau mau a cương thi thịt quá đáng giận hắn sao lại có thể đối tiểu nha đầu nói loại này lời nói ô quá bẩn. Chiếm ta tiện nghi, còn không có hiểu, được tiêu phượng loan nhú nhú mày mau, không rõ mà nhìn cốt lão, diêm soái ca chỗ nào chiếm ta tiện nghi, nàng như thế nào không có phát hiện, không chuyện của ngươi nhi, cốt lão tức giận mà trắng tiêu phượng loan liếc mắt một cái, tiểu nha đầu sở hưu e quy đều đặt ở nam nam xứng, làm cái này tự, cũng không phải là tùy tiện có thể nói, đặc biệt là cương thi thịt nói nói được như vậy mơ hồ không rõ. Tiêu Phượng Loan thở dài, liếc liếc mắt một cái còn ở bên kia chờ. Chính mình bốn người, dưa hái xanh không ngọt. Nếu là diêm soái ca thật thích nữ nhân, nàng thật sự đem diêm soái ca cùng cốt lão thấu cùng ở bên nhau, cốt lão cũng sẽ không hạnh phúc. Nháy mắt, Tiêu Phượng Loan nhìn khúc giường ba người đôi mắt tinh sáng không ít. Đi một cái diêm soái ca, này không lại tới nữa ba cái tiểu soái ca sao? nghĩ vậy chút thời gian cốt lão đối khúc dương ba người làm một phen hoàn toàn hiểu biết thật sự không được này ba cái bên trong giúp cốt lão vớt một cái cũng là tốt bởi vậy khúc bạch người này nàng càng muốn cứu không chừng khi nào đại gia chính là người một nhà hảo đi kia diêm soái ca thích cái dạng gì nữ nhân chỉ cần ta có thể gặp được ta nhất định sẽ hỗ trợ kỳ thật lấy diêm soái ca ngươi như vậy nhan giá trị còn dùng ta làm mai mối, ngươi chỉ cần tùy tiện ngoắc ngoắc ngón tay, nữ nhân liền hướng trên người của ngươi phát đi. Tiêu Phượng Loan nhìn trầm trầm Diêm Đế mặt phi thường thành tâm, mà nói một câu. Khúc giường ba người đã xem như khó gặp soái ca, nhưng này ba người ở Diêm Soái Ca trước mặt một so, lập tức ảm đạm thất sắc. Như vậy soái nam nhân, trừ phi là gen, nếu không ai thấy Diêm Soái Ca có thể không động tâm, phải không? Diêm Đế ánh mắt chợt lóe. Thon dài ngón trỏ đối với Tiêu Phượng Loan từ từ mà nhẹ cong vài cái, một đối nhất người đoạt phách mắt đen, lại là ám trầm không thôi mà nhìn trầm trầm Tiêu Phượng Loan xem, lạnh lẽo dung nhan ở đối mặt. Tiêu Phượng Loan thời điểm, thích ra một tia xuân ý, ấm áp như xuân phong giống nhau, đáy mắt nhỏ vụn như toàn ánh mắt, tinh lượng mê người, này năm trưởng bài dấu ba chấm, phân biệt thuộc về năm người, thiên, địa, huyền, hoàng cùng với cốt lão. Cột lão không tưởng phi chết diêm đế, không biết xấu hổ, quá không biết xấu hổ, lão cương thi tuổi này, thế nhưng còn câu dẫn một cái tiểu cô nương, mà, các người ai cho ta tới một chút, ta cảm thấy ta không, phải đôi mắt xảy ra vấn đề, chính là đang ở nằm mơ, ta thế nhưng nhìn đến Minh Vương đang câu dẫn một cái tiểu cô nương, nghĩ đến không gần nữ sắc Minh Vương, chủ động thông đồng một người tuổi trẻ tiểu nhân vô pháp nói tiểu cô nương, thiên tỏ vẻ hắn trời sập. Mà hám, tam quan hoàn toàn hủy hoại, Minh Vương luyện tuyệt tình tuyệt dục quyết đâu, chẳng lẽ Minh Vương công lực còn không có khôi phục, tuyệt tình tuyệt dục đặc thù tính đã chịu ảnh hưởng, bắt đầu xuân tâm nhộn, nhạo, có phải hay không chờ Minh Vương khôi phục công lực lúc sau, lại sẽ biến trở về trước kia cái kia lãnh tâm lãnh tình, trong mắt không có nam nhân nữ nhân, chỉ có hữu dụng vô dụng người khác nhau Minh Vương, bang một tiếng, mà hướng thiên trên mặt hung hăng trừ một cái bàn tay. Đau không? Hắn không cảm thấy hai mắt của mình có vấn đề, hắn chỉ cảm thấy hai mắt của mình muốn mù. "Đau." Thiên mặt lôi kéo, chán nản nói một câu, liền bởi vì đau, cho nên hắn nhìn đến, hết thảy đều là thật sự, Minh Vương thật sự không hạn cuối đi thông đồng một cái tiểu cô nương, liền ở thiên địa huyền hoàng đều cho rằng Tiêu Phượng Loan sẽ bị Diêm Đế mê hoặc, bổ nhào vào Diêm Đế trong lòng ngực khi, Tiêu Phượng Loan chỉ là phi thường bình tĩnh lại đơn thuần mà chớp chớp mắt, Diêm Soái ca, có chuyện ngươi nói thẳng, ta nghe được đến, không cần dựa như vậy gần, nói nói, ngươi thích cô nương rốt cuộc là cái dạng gì? Ở Tiêu Phượng Loan cái này có được một, viên thẳng tắp thẳng tắp thẳng nữ tâm cô nương trước mặt, giống như có một đạo vô hình lại kiên cố vô cùng tương giống nhau, đem Diêm Đế đối nàng phóng xuất ra vô hạn mị lực. Giống như chắn cầu giống nhau, phanh phanh phanh tất cả đều chặn lại xuống dưới, một cái đều không có tạp đến tiêu phượng loan trên người, gó khai tiêu phượng loan tâm môn. Diêm đế cực nhỏ gợi lên thích cười khóe miệng cứng đờ, nhớ tới đã từng có không ít nữ nhân câu dẫn chính mình, chính mình, khó hiểu phong tình biểu hiện làm những người này trong lòng có bao nhiêu buồn bực, lúc này diêm đế cuối cùng là đồng cảm như bản thân mình cũng bị một chút, ha ha ha ha ha ha phía trước còn khí diêm đế quá mức đê tiện. Rõ ràng biết tiêu phượng loan nhất khẳng định chính là hắn gương mặt kia, diêm đê còn dùng mặt câu dẫn tiêu phượng loan cốt lão, lúc này mừng dỡ phủng bụng, cười đến đầy đất lăn lộn, lão cương thi thịt căn bản là không phải kêu tiểu nha đầu qua đi, thuần túy, là nghe xong tiểu nha đầu nói, ngoắc ngoắc ngón tay sẽ có người nhào lên tới những lời này, cho nên lập tức liêu tiểu nha đầu một phen, cương thi thịt ở liêu tiểu nha đầu, tiểu nha đầu cho rằng cương thi thịt là kêu nàng qua đi. Hai người căn bản là không ở một cái tầng, quá hắn sao đậu, dĩ vãng cốt lão thường xuyên lo lắng tiêu phượng loan vừa thấy đến nam nhân, liền đem này đó nam nhân hướng hắn trên người xả, rõ ràng đối phương là đối tiểu nha đầu có ý tứ, ở nam nhân, thượng, liền tiểu nha đầu loại này e quy, hắn thật là kham yêu không thôi, không hiểu được chính mình còn phải đợi bao lâu, mới có thể xem tới được tiểu nha đầu xuất giá. Nhưng hôm nay, cốt lão lần đầu lấy tiêu phượng loan loại này thật e quy vì ngạo, này thật sự là thập đến hảo, thập đến rượu, thập đến hoa hoa kêu, nhìn đến cốt lão đều sắp cười chịu đi qua, tiêu phượng loan vẻ mặt hắc tuyến, cốt lão, ngươi cười cái gì đâu, đây là một kiện thực nghiêm túc sự tình, ngươi riêng, soái ca không cần cốt lão, cốt lão không nên thương tâm chết sao, như thế nào còn cười, nha, không phải là cốt lão miễn cưỡng cười vui. Chịu kích thích quá nhiều, cho nên thật sự chịu đi, xem ra, ta còn là rất có làm mai mối tất yếu, người nói ngoắc ngoắc ngón tay sẽ có cô nương nhảo lên tới, đều không phải là là sự thật. Diêm đế nhẹ hít một hơi, đem đã phiếm cương mà khóe miệng thả xuống dưới, khổ khổ khủ huyền nghe được Diêm đế nói, trực tiếp bị chính mình nương miếng, sặc tới rồi, ta phát hiện ta hiện tại chẳng những đôi mắt có vấn đề, lô tai đều mắc lỗi. Minh Vương muốn nữ nhân, còn cần câu ngón tay, đều không cần động ánh mắt, Minh Vương chỉ cần không đem những cái đó, chủ động hướng hắn trên người phác nữ nhân đẩy ra là đủ rồi, nếu không, tìm cái y giả đến xem, hoàng trần chờ mà nói một câu, lại như vậy đi xuống, liền không hề là bọn họ khẩu nhĩ mắt mũi không hào xử. hắn lo lắng thực mau, ngay cả bọn họ đầu óc đều không hào xử. huyền, ngươi không phải nói ngươi gặp qua nữ nhân kia. Nữ nhân kia rốt cuộc là tình huống như thế nào, Minh Vương hắn đừng hỏi ta, ta cũng liền gặp qua một lần, hơn nữa không có nửa điểm tiếp xúc, ta so các ngươi trước tìm được Minh Vương mời mấy cái canh giờ, ta còn muốn biết cái kia cô nương là chuyện gì xảy ra đâu, huyền xoa xoa chính mình mặt, tỏ vẻ hắn hiện tại cả người đều không thế nào hảo, nguyên lai like ngươi câu ngón tay là ý tứ này a, tiêu phượng loan hậu chi, hậu giác mà mới hiểu được diêm đế vừa rồi câu ngón tay ý tứ. Bình thường nữ nhân ở biết, chính mình hiểu lầm nam nhân câu ngón tay ý tứ, càng là hiểu được nguyên lai nam nhân câu ngón tay kỳ thật là vì thông đồng chính mình, cái thứ nhất phản ứng tất nhiên là sợ hãi, ngượng ngùng, hoặc là ảo não, đáng tiếc, tiêu phượng loan không xem như một nữ nhân bình thường, ai, nguyên lai diêm soái ca là ý tứ này, ngươi sớm nói a, làm hại ta hiểu lầm, tiêu phượng loan lộng minh bạch, lúc sau, vẻ mặt thản nhiên. Tiếp theo, Tiêu Phượng Loan đối Diêm Đế một cái hùng phát, liền cùng ôm huynh đệ dường như vươn tay miễn cưỡng nửa cô Diêm Đế một chút, xem đi, ngươi ngoắc ngoắc ngón tay, khẳng định có người phát. Y tứ tới rồi lúc sau, Tiêu Phượng Loan liền buông lỏng ra Diêm Đế, sau đó đứng ở chính mình vị trí đi lên, hoàn toàn nghe được Tiêu Phượng Loan cùng Diêm Đế chi gian đối thoại mà nơi có nam nhân, trong lòng thổi qua một loạt điểm đen, trên chán bay. Qua một đám quạ đen, cặc cặc gọi bậy, nguyên bản cười đến trên mặt đất lăn lộn cốt lão cứng đờ, nhìn diêm đế lại thanh lại hồng sắc mặt, cốt lão mặt cũng trực tiếp hắc hồng hắc hồng. Tiêu phượng Loan này một ôm, thật sự là làm tất cả mọi người ăn đại ba ba, trừ bỏ chính nàng, tiểu nha đầu, ngươi là cái cô nương, ngươi là cái cô nương, ngươi là cái cô nương, sao lại có thể tùy tùy tiện tiện hướng nam nhân trên người Pháp. Một phen từ trên mặt đất nhảy dựng lên Bay tới tiêu Phượng loan bên người cốt lão Đối với tiêu phượng loan lỗ tai chính là một trận gọi bệnh Mã trứng Đừng tưởng rằng hắn không có nhìn đến Tiểu nha đầu trước ngực hai chỉ thỏ con đều đè ở cương thi thịt trên người Cái này bị cương thi thịt chiếm đại tiện nghi Cốt lão rõ ràng Diêm đế mặt đỏ Đúng là bởi vì tiêu phượng loan không hề nữ nhân tự giác hướng hắn trên người một phát Trước ngực mềm mại thỏ con một bẹp Mới có thể như thế, lại cũng đồng dạng bởi vì nguyên nhân, này, Diêm Đế mặt lại thanh, Tiêu Phượng Loan này thật là hoàn toàn không đem chính mình trở thành nữ nhân, lại hoặc là nói không đem Diêm Đế trở thành nam nhân, nếu không, Tiêu Phượng Loan có thể như vậy phát sao, nghĩ đến chính mình ở Tiêu Phượng Loan trước mặt, hoặc là Tiêu Phượng Loan ở chính mình trước mặt căn bản là là một cái vô tính người, Diêm Đế sắc mặt lại đen hắc. Chẳng sợ hắn hiện tại nhiều lắm là đối Tiểu Phượng Hoàng có điểm hứng thú, cảm thấy Tiểu Phượng Hoàng cùng hắn trước kia gặp qua nữ nhân đều không giống nhau, thậm chí có càng nhìn càng thuận mắt xu thế, nhưng là Tiểu Phượng Hoàng không đem hắn đương nam nhân xem, cái này tình huống muốn như thế nào phá, làm một người nam nhân, chẳng sợ vừa rồi mềm mại một chút thời gian cũng không lâu dài lại cực kỳ tốt đẹp, diêm đế chẳng những không cảm thấy chính mình chiếm được tiện nghi, ngược lại càng thêm buồn bực. Tiểu Phượng Hoàng vẫn luôn không đem hắn đương nam nhân, cái này kết, muốn như thế nào giải, các người nói, ân nhân vừa rồi ôm nam nhân kia, là ân nhân chiếm nam nhân kia tiện nghi, vẫn là nam nhân kia chiếm ân nhân tiện nghi, vẫn luôn có nghe được lại chưa từng phát biểu quá ý kiến trường hoan nhẹ giọng mở miệng hỏi khúc dương, ân khúc dương dừng một chút, ngữ khí chậm chạp, nhìn ra được, tiêu cô nương cực kỳ đơn thuần cũng không nam nữ đại phòng quan niệm, về sau nếu là có cơ hội. Chúng ta tốt nhất là thế tiêu cô nương nhìn điểm, nếu không, loại sự tình này, có hại luôn là cô nương, không tồi, tàng ngao gật đầu, huống chi, hắn nhìn ra được tới, cái kia mới xuất hiện nam nhân đối tiêu cô nương có ý tứ, tự nhiên là tiêu cô nương bị chiếm tiện nghi, nam nhân kia lợi dụng tiêu phượng loan đơn thuần, thật sự là trơ chẽn, được rồi, ta là cái cô nương, ta biết được so ngươi rõ ràng, tiêu phượng loan đào đào chính mình lỗ tai không chút nào để ý mà nhìn về phía Diêm Đế, Diêm Soái ca, ngươi còn không có. Nói, ngươi rốt cuộc muốn ta giúp ngươi tìm cái cái dạng gì cô nương, chẳng sợ Diêm Soái ca ngoắc ngoắc ngón tay đều có rất nhiều nữ nhân nhào lên tới, nhưng nàng cuối cùng mục tiêu là vì làm Diêm Soái ca ra tay cứu khúc bạch. Bởi vậy, Diêm Soái ca yêu cầu dùng bà mối đối nàng tới nói, càng có lợi một ít. Lớn lên xấu ta không cần, ít nhất đến có ngươi tư sắc. Quá xuẩn không cần, ít nhất đến có người thông minh, tứ chất quá kém không được, ít nhất đến cùng người giống nhau. E quy thấp điểm không quan hệ, không đủ thông suất không quan hệ, ta luôn có biện pháp để cao nàng e quy, làm nàng thông suất, nhớ kỹ sao. Diêm đế âm thầm hít sâu một hơi, sau đó báo ra chính mình điều kiện. Hảo liệt, diêm đế một bên nói, tiêu phượng loan một bên bẻ ngón tay số, chờ diêm đế báo xong lúc sau, tiêu phượng loan cao hứng mà nói một câu. Chỉ cần ngươi đề đến ra yêu cầu liền hảo, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm được, tiểu thất, ngươi lại đây một chút, làm ở đây duy nhất nữ tính, tiêu phượng minh nghe xong nửa ngày, phía trước phản ứng còn có thể bình thường, hiện tại liền có chút không bình thường, cho dù là ở tiêu phượng loan nhảy dựng lên ôm Diêm Đế một chút khi, tiêu phượng minh đều không có phản ứng, đơn giản là tiêu phượng minh có thể lý giải giống Diêm Đế, loại này xinh đẹp đến quá phận nam nhân. Ở tiêu phượng loan trong mắt, đó là vô giới tính người, nhưng là riêng đế mặt sau lời nói, tiêu phượng minh càng cân, nhắc càng cảm thấy lời này tựa hồ lộ ra một cổ không thích hợp như đâu, cái gì kêu lớn lên ít nhất phải có tiểu thất trình độ, thông minh ít nhất đến cùng tiểu thất giống nhau, ngay cả tư chất cũng là như thế, vì cái gì nam nhân kia số ra, tới điều kiện nơi trốn đều phải lấy tiểu thất làm đối lập, phải biết rằng này ba cái ít nhất, điều kiện đã không thấp. Thậm chí là tương đương cao, tiểu thất là nàng gặp qua xinh đẹp nhất cô nương, tiểu thất là nàng gặp qua thông minh nhất cô nương, tiểu thất càng là nàng gặp qua tư chất tối cao cô nương, tiểu thất quả thực chính là, con nhà người ta, cho nên, đừng nói là tìm một cái siêu việt tiểu thất người, tìm cái cùng tiểu thất không sai biệt lắm cô nương, cũng là không có khả năng, nam nhân kia đếm như vậy nhiều điều kiện, toàn cùng tiểu thất treo lên câu, này rốt cuộc là lấy tiểu thất làm đối lập. Vẫn là trực tiếp hướng về phía tiểu thất đi, nháy mắt, tiêu phượng minh bản năng đối diêm đế cảnh giác lên, cảm thấy diêm đế là một đầu lang, một đầu tưởng đem nhà mình tiểu thất ngậm đi đại giã lang, cuối cùng còn có một cái minh bạch người, diêm đế trong lời nói ám chỉ quá rõ ràng, trừ bỏ tư tưởng quá thẳng, tiêu phượng loan, bình thường người đều nghe ra tới, đối mặt tiêu phượng loan chỉ độn, cốt lão không biết chính mình nên may mắn hay là nên khóc hảo a. Nhưng đang xem đến tiêu phượng minh còn tính minh bạch, cốt lão mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, người của tiêu gia, chỉ liếc mắt một cái, diêm đế liền nhận ra tiêu phượng minh là người của tiêu gia, tiêu gia chính là minh phủ phản đồ trong cửa cầu, vì thế, diêm đế ánh mắt hơi hơi lạnh lùng, ngươi đừng sàng bậy cái này tiêu gia người cùng mặt khác tiêu gia người không giống nhau, hơn nữa tiểu nha đầu cũng là họ tiêu, nhân gia bất quá là một cái tiểu cô nương. Chuyện của ngươi cùng nàng nhưng không quan hệ, đừng tìm nhân ra phiền toái. nếu không để ý tiểu nha đầu không cao hứng, cốt lão phi, thường nghĩa khí mà giúp tiêu phượng minh giảng lời hay, ta nếu là muốn thu thập tiêu gia, tiêu gia đã sớm bị diệt môn, diêm đế thu hồi ánh mắt, đạm nhiên mà nói một câu, thiết, cốt lão hừ hừ, tử ở diêm đế trên người ngửi được quá mùi máu tươi nhi lúc sau, cốt lão liền biết diêm đế đã bắt đầu động thủ. Lấy riêng đế năng lực, liền tính không thể trở về, thu thập tứ thần quốc nội người, tự nhiên là không nói chơi, ân nhân, khúc bạch thương, khi nào bắt đầu trị, trường hoan, nhìn đến tiêu phượng minh đem tiêu phượng loan kéo qua tới, một nhảy nhảy đến tiêu phượng loan trước mặt sốt ruột hỏi, khúc bạch tình huống càng ngày càng không xong, không biết còn có thể kéo bao lâu, có thể bắt đầu rồi. Cùng Diêm Đế điều kiện nói thỏa, Tiêu Phượng Loan trực tiếp đánh gãy Tiêu Phượng Minh nói, Diêm xoái ca, hiện tại có phải hay không có thể thỉnh ngươi ra tay? Huyền, Diêm Đế không có đi lại đây, chỉ là nói một chữ, chủ tử, trước kia Diêm Đế có phân. Phó, ở người khác trước mặt, chỉ nhưng xưng hắn vi chủ tử, không được kêu hắn vì Minh Vương, huyền không dám không tử, chỉ là huyền không rõ, Minh Vương vì cái gì ở ngay lúc này đem hắn kêu ra tới? Ngươi, cho hắn rót linh lực, diêm đế nhìn khúc bạch nói, hắn chỉ đáp ứng giúp tiểu phượng hoàng vội, lại không có hứa hẹn cần thiết đến tự thân xuất mã, các ngươi ba người cũng là ý giả, từ các ngươi chính mình giúp hắn rót thuốc, không thành vấn đề đi, đã sớm đã nghe được khúc, bạch trị liệu trình tự, diêm đế vừa mở miệng, trực tiếp đem mọi người công tác đều ăn bài hảo, tiểu phượng hoàng, ngươi chỉ lo đứng ở một bên chỉ huy liền nhưng... Nếu là ai ra sai lầm, ngươi có thể đúng lúc chỉ ra chỗ sai, nếu không, ngươi thân kiêm số chức, một ngộ tình huống, chỉ sợ sẽ phân thân thiếu phương pháp, nói được thật là dễ nghe, cốt lão bẹp miệng, tỏ vẻ hắn đã sớm đã thấy rõ ra diêm đế tiểu tâm tư, tiểu nha đầu cấp khúc bạch rót thuốc, tất có tứ chi thượng, tiếp xúc, thêm chi tiểu nha đầu lại vô cái gì nam nữ chi biệt ấn tượng. Cương thi thịt đây là ở phòng khúc bạch sẽ có hắn vừa rồi đã ngộ cùng diễm phúc, chính như cốt lão suy nghĩ giống nhau, có hai loại người ở tiêu phượng loan trong mắt là không có giới tính, đối xử bình đẳng, đệ nhất loại, chính là ở tiêu phượng loan trong mắt, bọn họ có thể là cái cùng, đệ nhị loại, đối phương đơn thuần chỉ là bệnh nhân của nàng, có thể, không có nhận thấy được diêm đế tiểu tâm tư tiêu, phượng loan nhưng thật ra một ngụm đáp ứng. Nhìn đi ra huyền, tiêu phượng loan hỏi một câu, diêm Soái ca, ngươi muốn thay đổi người ta không ý kiến, nhưng hắn bản lĩnh nếu là không đến môn, ta đây liền có vấn đề, đánh giá huyền liếc mắt một cái, cảm giác được huyền cùng ngày ấy xuất hiện người hơi thở giống nhau, tiêu phượng loan đại khai rõ ràng huyền chi tiết, thân là minh vương bên người thiên địa huyền hoàng, tứ đại hộ pháp chi nhất huyền bị một cái ly tử giai đỉnh vô số, xa xôi tiểu tu linh giả cấp xem thường. Huyền Trân muốn làm chàng phun một búng máu cấp tiêu phượng loan xem, này chờ việc nhỏ, tự nhiên không cần Minh Vương tự mình động thủ, hắn ra tay đã dư giả, tiêu cô nương không cần lo lắng, ta tất sẽ không ra bất luận cái gì vấn đề, nếu không, ngươi nhưng lấy ta là hỏi, tuy rằng không làm rõ được, Minh Vương cùng vị này tiêu cô nương rốt cuộc là cái gì quan hệ, nhưng thời khắc mấu chốt, hắn như thế nào có thể cho Minh Vương rớt dây. Xích, rớt áo trong đâu, nghĩ đến nhà mình minh vương phía trước đối tiêu phượng loan thái độ, huyền ở cùng tiêu phượng loan nói chuyện thời điểm, ngư khí bên trong ôm một tia kinh ý, làm phiền, đối phương đều bảo đảm nhất định sẽ không có việc gì, tiêu phượng loan phi thường hào phóng mà tỏ vẻ, nguyện ý dùng huyền cái này tân nhân, chúng ta cũng có thể, khúc dương vội vàng gật đầu, thân là ý giả cùng dược sư, đem đệ đệ giao cho người khác trị liệu, chính là vô năng cử, chỉ. Nếu là có thể thân thủ trị liệu đệ đệ, này đối khúc dương tơi nói, không có gì so này càng tốt sự, kia hảo, đồ vật cùng người đều là có sẵn, việc này không nên chậm chế hiện tại bắt đầu đi, nhân thủ đều đã xác định, tiêu phượng loan cũng không lãng phí thời gian, huống chi khúc bạch thương thế thật là không thể lại kéo, này, trung gian có thể hay không bị người quấy giày kỳ thật chỉ cần có khúc dương là đủ rồi, ta cùng trường hoan thế các ngươi hộ pháp đi. Tảng ngao, nghi nghĩ, nhĩ. cần thiết có người hộ pháp mới càng an toàn một chút, nếu như bằng không, trung gian xuất hiện một cái quấy rối người, khúc bạch thương thế đừng càng chậm càng nặng, không cần, tiêu phượng loan lắc đầu, sau đó trực tiếp từ chính mình cổ áo, trong miệng lấy ra một con kiều nộn bỏ túi tiểu bạch thỏ, sau đó đem tiểu bạch thỏ đặt ở trên mặt đất, tiểu bạch thỏ chiều chiều phấn nộn nộn cái mũi nhỏ. Nhớ kỹ tiêu phượng loan muốn cho nó bảo hộ mấy người hơi thở lúc sau, liền, hoa ở tiêu phượng loan bên chân bất động nhìn đến tiêu phượng loan là từ đâu nhi vớt ra lẳng lặng, cốt lão cùng diêm đế, đặc biệt là diêm đế mặt trực tiếp chiều chiều, cốt lão hít sâu một hơi, tiểu nha đầu là khi nào đem kia chỉ sắc thỏ phòng tới ngực đi, nó như thế nào không biết, cốt lão vừa chuyển đầu, hỏi hướng diêm đế, này chỉ tiểu sắc thỏ là hùng vẫn là thư, diêm đế ha hả cười lạnh. Lần này là ta nổi, thất sách, này chỉ điễn thỏ là thư là hùng, diêm đế, thật đúng là không biết, tưởng tượng đến điễn thỏ phía trước vẫn luôn dung ở tiêu phượng loan ngực, lại nghĩ đến, tiêu phượng loan vừa rồi ôm chính mình khi, chính mình trong nháy mắt sở chạm đến đến mềm mại cảm giác, rốt cuộc là đến từ chính tiểu phượng hoàng, vẫn là này chỉ chết con thỏ khi, diêm đế mặt càng thanh, diêm đế nghĩ đến, cốt lão tự nhiên cũng nghĩ đến. Cốt lão che che chính mình mặt, đều mong ngượng ngùng thừa nhận, tiêu phượng loan là hắn nuôi lớn, cốt lão lại, bắt đầu dối rắm hắn nên vì tiêu phượng loan vừa rồi ôm diêm đế trước ngực bị đè dẹp lép, kỳ thật là thỏ con bị đè dẹp lép, không bị diêm đế chiếm tiện nghi nên cảm thấy cao hứng, hay là nên vì tiêu phượng loan đem lẳng lặng đặt ở như vậy một vị trí, mà nên cảm thấy buồn bực, mẹ nó, vì mau tiểu nha đầu luôn là cho hắn ra loại này lưỡng nan vấn đề. Giống có điều cảm giống nhau, tiêu phượng loan trực tiếp nhìn phía cốt lão cùng diêm đế, nhếch miệng nhe răng cười, bổ một tiếng, cốt lão tâm giống như là chúng một mũi tên, cương thi thịt, ta như thế nào cảm thấy ta cùng ngươi bị tiểu nha đầu cấp xem thường, tiểu nha đầu kỳ thật không có như vậy đơn thuần, ha ha, nàng không phải ngươi nuôi lớn sao, diêm đế liếc cốt lão liếc mắt một cái, tiểu phượng hoàng giờ này ngày này sở dĩ sẽ cái dạng này. Tất cả đều là này đôi xương cốt sai, ân nhân, này con thỏ, nhìn liền giống như bông tựa mà hoa ở tiêu phượng loan bên chân thỏ con, trường hoan trợn tròn, mắt, ân nhân đây là có ý tứ gì, yên tâm, nhà ta lẳng lặng rất lợi hại, sơ sơ lẳng lặng lông mềm, tiêu phượng loan làm trường hoan yên tâm, có nó ở, sẽ không có bất luận vấn đề gì, nàng đã làm thí nghiệm, nhưng phàm là nàng cho rằng đủ cứng rắn đồ vật lẳng lặng đều đem nó cấp gặm bao gồm đá kim cương ở bên trong huyền liếc liếc mắt một cái giống như vô hại lẳng lặng liếc mắt một cái thầm nghĩ này chỉ điễn thỏ tuyệt đối là minh vương chụp tới đưa vị này tiêu cô nương xem ra minh vương thật sự không phải giống nhau để ý vị này tiêu cô nương bất quá vị này tiêu cô nương liền hành vậy bắt đầu đi khúc dương trước gật đầu hắn không phải đối lẳng lặng có tin tưởng mà là đối diêm đế có tin tưởng diêm đế vừa xuất hiện khúc dương liền cảm giác được một cổ không hiểu khẩn trương cả, đặc biệt là đương Diêm đế một đôi thâm trầm yên tĩnh đến quỷ dị ám mắt vọng lại đây khi khúc dương phát hiện chính mình trái tim tức khắc đình chỉ nhảy lên một cái mang cho hắn như thế đại uy hiếp cảm nam nhân tuyệt đối không phải cái gì tiểu nhân vật có người như vậy thế bọn họ hộ pháp hắn tự nhưng an tâm cứu khúc bạch tiêu phượng loan à tiêu phượng loan lúc này đây chính là chính người tìm chết Chưa từng có từ bỏ giám thị Tiêu Phượng Loan, chờ Quảng Thanh Cung, phái người tới Tiêu Minh tình tự nhiên là không có sai quá một màn này, nghĩ đến cứu khúc bạch là một kiện cỡ nào mấu chốt lại chuyện quan trọng, Tiêu. Phượng tình lộ ra một cái âm lãnh cười tới, nếu là nàng đánh gãy Tiêu Phượng Loan cấp khúc bạch trị thương, làm cho khúc bạch càng thương càng nặng, thậm chí trực tiếp tử vong, đến lúc đó, khúc dương ba người liền tính sẽ không bởi vậy cùng Tiêu Phượng Loan trở mặt thành thù. Cũng không có khả năng lại cùng tiêu phượng loan kết bạn mà đi, chẳng sợ nàng mượn sức không được này ba người, nàng cũng tuyệt đối sẽ không tiện nghi tiêu phượng loan, tiểu thất tiêu phượng minh, ninh lông mày, tiêu sáu phải biết rằng, tiêu phượng tình còn không có rời đi đâu, vạn nhất tiêu phượng tình nửa đường tới cắm một chân, phá hư khúc bạch chữa thương làm sao bây giờ, tiêu phượng tình linh lực thực lực không tính thấp, nàng chỉ có thể miễn cưỡng cùng tiêu phượng tình đánh cái ngang tay mà thôi, yên tâm. Có lẳng lặng đâu, tiêu phượng loan sờ sờ lẳng lặng trên người lông mềm, ngươi nhưng đến giúp ta xem trọng, buổi tối thường ngươi ăn ngon, nếu không, ngươi liền chuẩn bị đói bụng đi, hoa ở tiêu phượng loan bên chân lẳng lặng nâng nâng cầm, nhìn phía tiêu phượng loan, sau đó gật đầu một cái, tiểu thất, này con thỏ có thể nghe hiểu được tiếng người, tiêu phượng minh đôi mắt trừng, kinh ngạc không thôi, nàng không dưỡng quá con thỏ, nhưng trong nhà có khác hải tử dưỡng quá con thỏ khi nào biến như vậy tinh nhà người khác sẽ không nghe nhà ta lẳng lặng sẽ nghe tiêu phượng loan cười điễn thỏ chỉ số thông minh há là giống nhau con thỏ có thể so sánh đến lẳng lặng kiêu ngạo mà nâng nâng tiểu cầm liếc tiêu phượng minh liếc mắt một cái xem như cùng tiêu phượng minh chào hỏi đừng lãng phí thời gian ta trước đem dược sướng hảo sau đó các ngươi y theo ta chỉ huy bắt đầu trị liệu Tiêu phượng loan từ giới tử bên trong lấy ra không ít chai lọ vại bình, tiêu phượng loan đem này đó dược cái chai từng đống phân hảo, lại lần nữa trong đó mấy vị dược hỗn đặt ở cùng nhau, cuối cùng điều lấy vô. Can thủy, lúc này mới đem nước thuốc giao cho khúc dương trong tay, nước thuốc là có, chính là ta như thế nào thế khúc bạch rót cốt, cầm có thể cứu khúc bạch tánh mạng nước thuốc, khúc dương tay run run, khúc dương hít sâu một hơi ổn định phát run tay, đây là đệ đệ cứu mạng dược, hắn mệnh có thể ném, nhưng là này chén dược cũng không thể xái. tiêu phượng loan ở điều phối thời điểm, khúc dương có thể nghe được ra tới, này một chén nước cạn nước thuốc bên trong, lăn lộn, nhiều ít quý báu lại khan hiếm thảo dược, nếu không có tiêu phượng loan bên người ứng phó toàn, nếu không chỉ là vì tìm này đó dược, bọn họ sợ là lại phải tốn thượng không ít thời gian. Khúc Dương lần đầu cảm tạ ngày đó Tiêu Phượng Loan ở quỷ thị là lụng, như thổ hào giống nhau vung tiền như rác, cuồng quét hóa hành động, nếu không có kia một lần, Khúc Dương biết này đó giờ không có khả năng lập tức xứng tề, không đơn thuần chỉ là Khúc Dương là như vậy tưởng, tảng ngao ánh, mắt chợt lóe, đồng dạng kinh ngạc nhìn Tiêu Phượng Loan, quét hóa loại chuyện này ở tảng ngao xem ra, không riêng chỉ là tiền nhiều đến không địa phương tạp, Càng là một loại lãng phí, không lý trí, không sáng suốt hành vi cùng hành động, chính là tiêu phượng loan hôm nay đại bộc lộ tài năng, hoàn toàn đánh vỡ tàng ngao đối quét hóa cái này thổ hào hành vi nhận thức, nguyên lai lo trước khỏi họa còn có thể như vậy thuyết minh, lần trước hắn chính là này chỉ tay bị đánh gãy, sau đó lại bị người giót độc đi, tiêu phượng loan trực tiếp liếc hướng về phía khúc bạch có chút mềm sụp sụp, tư thế cứng còng tay phải. Ân nghĩ đến tay phải đối một cái dược sư có bao nhiêu quan trọng, đối những cái đó mưu đoạt chính mình ra tài trí thân, khúc dương tinh ảm ánh mắt bên trong, nhiễm một mặt như máu hồng quang, ý của ngươi là muốn một lần nữa đánh gãy khúc bạch tay phải, sau đó đem nước thuốc rót đi vào sao, trường hoan ninh lông mày hỏi, chỉ là dùng, tưởng như vậy quá trình trị liệu thật sự là quá thống khổ, các ngươi không đem hắn tay tiếp hảo, đoạn là muốn đoạn, nhưng không phải hiện tại. Các ngươi hiện tại đem khúc bạch đỡ thẳng đà tọa, sau đó cởi hắn quần áo, lộ ra hắn thượng thân, tiêu phượng loan lắc đầu, làm khúc bạch cởi quần áo, nghe được tiêu phượng loan như thế tùy tiện mà kêu một người nam nhân cởi quần áo, ở đây sở hữu nam tính động vật đều là sừng sốt sừng sốt, có chút không qua thói quen mà quay mặt, đi, nhìn cái gì mà nhìn, tiểu thất nói các ngươi không nghe được sao, người này các ngươi còn có nghĩ cứu. Nguyên bản nên tránh cập tiêu phượng Minh lại là không chút nào tự biết, chỉ cảm thấy khúc dương bốn người làm việc quá mức bà bà mù mù đến, các người nếu là không có phương tiện, ta tới, nàng liền không tin, thoát kiện quần áo có bao nhiêu khó, không, không cần, chính chúng ta tới liền hảo, khúc dương xấu hổ mà tránh đi tiêu phượng Minh động tác, hơi há mồm, không thể làm tiêu phượng loan rời đi, làm tiêu phượng Minh rời đi nói trước sau là không có nói ra. Tính, khúc bạch lại không phải đại cô nương, bị người nhìn nửa người trên cũng không phải ít một miếng thịt, thoát liền thoát đi, rốt cuộc giữ được tánh mạng mới là quan trọng nhất, huyền bị Minh Vương kêu đi ra ngoài, chúng ta ba cái làm sao bây giờ, hoàng ngồi sổm trên mặt đất, trộm đánh giá tiêu phượng loan bọn họ bên kia nhất cử nhất động, làm sao bây giờ, chờ bái, Minh, Vương không làm ngươi rời đi. Ngươi dám đi sao, nhìn đến khúc dương thật sự làm trò hai cái cô nương mặt, đem khúc bạch quần áo cấp cởi, huyền nhíu nhíu mày mau, ta như thế nào cảm thấy kia hai cái họ tiêu cô nương xem khúc bạch, ánh mắt có điểm quái quái, ta cảm thấy ánh mắt kỳ quái nhất không phải người khác, là Minh Vương, Trầm mặc mà nhìn phía Diêm đế càng ngày càng đen mặt, Minh Vương ngàn phòng vạn phòng, tựa hồ cũng không có thể phòng trụ, tiểu thất, đây là không. Phải chính là ngươi đã từng cùng ta nói rồi mặc quần áo nhìn gầy, cởi quần áo lại có thịt, lần đầu nhìn thấy nam nhân trần trụi thượng thân Tiêu Phượng Minh ánh mắt hơi lué, nhìn đến bạch tĩnh gầy yếu khúc bạch nội bộ thế nhưng cũng là cái cơ bắp khẩn thật, phi thường có, nội hàm, Tiêu Phượng Minh lại thẹn lại tò mò hỏi Tiêu Phượng Loan một câu, ân, chính tông, Tiêu Phượng Loan gật đầu, phía trước xương tai lão đem khúc bạch hình dung đến cùng chỉ gà luộc dường như, nàng. Con tưởng rằng khúc bạch thật sự không có gì xem đầu, như vậy xem ra, khúc bạch kỳ thật lớn lên rất không tồi, bất quá hướng cốt lão biểu hiện, hẳn là khúc dương ba người dáng người càng có xem đầu. Chật chật chật, cốt lão khi nào trở nên như vậy chọn tiểu phượng hoàng, có thể giải thích một chút, cái gì kêu mặc quần áo nhìn gầy, cởi quần áo lại có thịt sao, diêm đế khóe miệng một xả, không có phát sinh đinh điểm thanh âm liền tới gần ở tiêu phượng loan bên tai, nhẹ đạm. Hỏi một câu, diêm xoái ca, người thích nữ nhân, không cần biết nhiều như vậy, tiêu phượng loan nhìn đến diêm đế gần ngay trước mắt mặt, không có bị dọa đến, ngược lại vươn tay tựa đang an ủi tiểu hải nhi giống nhau, sờ sờ diêm đế mau, làm diêm đế ngoan ngoãn đến một bên đi, tiêu thất cô nương, có phải hay không có thể bắt đầu rồi, chính mình thân đệ đệ dáng người bị hai nữ tử soi mói, khúc dương mặt lại hồng lại thanh. Hắn chỉ sợ lại như vậy đi xuống, đệ đệ trong sạch, khó giữ được, tương lai hắn vô pháp nhi cùng tương lai em dâu giao đãi, có thể, tiêu phượng loan mi sắc nghiêm, tay phải chỉ thực vừa chuyển, một đạo bạc lắc lắc quang mang vòng quanh tiêu phượng loan tay phải ngón trỏ chuyển động lên, đó là tiêu phượng loan đi vào tứ thần quốc lúc sau, tìm không ít người mới đánh ra tới một bộ giao phẫu thuật, giao phẫu thuật tuy rằng đánh hảo, nhưng cho tới hôm nay... Tiêu phượng loan còn không có dùng qua đâu, này chờ việc nhỏ gì cần tiểu. Phượng hoàng tự mình ra tay, ta tới đại lao liền có thể. Bang một chút, tiêu phượng loan cổ tay bị diêm đế cấp bắt được. Diêm đế tay trái bắt lấy tiêu phượng loan cổ tay, tay hữu phi thường tự nhiên dọc theo tiêu phượng loan lòng bàn tay, đem kia đem tiểu phẫu thuật đao cấp cầm lại đây. Diêm đế động tác không nhanh không chậm. Lực đạo không nhẹ không nặng, nhưng hắn hơi lạnh đầu ngón tay xẹt qua tiêu phượng loan, ấm áp non mềm lòng bàn tay là lúc động tác, lại là phi thường. Rõ ràng, cương, thi, thịt, cốt lão đôi mắt trừng, lập tức bay tới diêm đế bên người, cảnh cáo diêm đế vừa rồi động tác có điểm quá mức rồi. Diêm xoái ca, này cũng không thể sàng bệnh, tiêu phượng loan tán đồng gật gật đầu, tỏ vẻ nàng ý tưởng cùng cốt lão giống nhau, diêm đế muốn giúp khúc bạch mổ chính. Cũng không phải là giống nhau mạo hiểm, ngươi biết muốn như thế nào làm sao, đơn giản là ở hắn phong phủ huyệt hoa khai một đao, sau đó lấy bén nhọn chi vật thâm đâm vào, cốt, lại lần nữa chén thuốc một chút theo bén nhọn lúc sau gió tận xương nội, diêm đế tiếp nhận giao phẫu thuật, ở những người khác còn không có phản ứng lại đây phía trước, thật sự ở khúc bạch phong phủ chỗ, hoa khai một đạo nước miếng, tiêu phượng loan sai người làm này bắt tay thuật đao không tồi, lưỡi đao thực lợi, thả khẩu tử bị cắt ra lúc sau, huyết còn trì hoãn một giây mới chảy ra. Diêm Soái Ca, ngươi cũng là y giả. Diêm Đế liếc mắt một cái nhìn thấu chính mình chị. liệu phương án. Tiêu Phượng Loan nhướng nhướng chân mày, thật nhìn không ra tới. Diêm Soái Ca đa tài đa nghệ như vậy, liền không biết Diêm Soái Ca ở y thuật thượng tạo thành rốt cuộc có bao nhiêu cao. Lược hiểu ra lông, không phải ta tinh thông y thuật, là ngươi ý đồ quá mức rõ ràng, ta đoán được. Diêm đế âm thầm lắc đầu, ngươi y thuật thật tốt, chỉ tiếc công cụ kém không ngừng một chút, ta nhớ rõ ta chỗ đó có một khối băng lam chi thiết, đã nhân mệnh đúc hảo lúc sau, nhưng thật ra có thể cho ngươi, ngươi có băng lam chi thiết, nghe được chính mình phí không ít tâm tư mới tìm người đánh tốt giao phẫu thuật bị diêm đế, ghét bỏ thành cái dạng này, tiêu phượng loan cũng không sinh khí, chỉ là có chút kinh hỉ mà nhìn diêm đế. Không phải nói, băng lam chi thiết đã tuyệt tích sao, tứ thần quốc cùng nàng thế giới kia rất có bất đồng, đặc biệt là cái này băng lam chi thiết, càng là cực kỳ thần kỳ, này khối thiết sở dĩ có như vậy tên là bởi vì, thiết sắc hiện băng lam chi sắc, càng kỳ lạ chính là, bị này thiết hoa khai làn da, sẽ không đổ máu, băng lam chi thiết mặt, ngoài một tầng băng lam hoãn họp đem làn da mạch máu tổ chức tạm thời phong bế, thẳng đến miệng vết thương bị phùng cùng mới thôi. Ngay từ đầu có người đem băng lam chi làm bằng sắt tạo thành vũ khí, bị thương người xuất hiện loại tình huống này dưới, băng lam chi thiết người sở hữu cùng bị người bị thương, đều là bị cái này tình huống cấp dọa sợ, không. Bao lâu, băng lam chi thiết đối với giết chóc giả tới nói, lực sát thương không đủ, bị người sở vứt bỏ, vì thế, băng lam chi thiết không biết từ khi nào xuất hiện trước mặt người khác, lại không biết từ khi nào, hoàn toàn biến mất với người trước. Sau lại có người xuất phát từ tìm kiếm cái lạ, tưởng lại tìm một khối băng lam chi thiết, lại là phí không ít thời gian cùng tinh lực, cuối cùng đều là vô tật mà chết. Nhiều không có, đưa ngươi một ít chơi chơi, vẫn phải có, đem. Tiêu phượng loan ánh mắt toàn kéo về ở chính mình trên người, diêm đế bình tĩnh như thường mà nói một câu, bị kêu ra tới cấp khúc bạch giót linh lực, đã ngồi ở khúc bạch trước người huyền mặt đỏ lên, trực tiếp du xuống đầu không dám nhiều xem diêm đế liếc mắt một cái minh vương ở khoe ra minh vương thế nhưng ở khoe ra minh vương vì hấp dẫn tiêu cô nương chú ý thế nhưng ở khoe ra chính mình tư bản nghĩ đến ngay cả bọn họ thiên địa huyền hoàng tứ đại hộ pháp đều khinh thường làm sự tình đường đường minh vương thế nhưng làm huyền hít sâu một hơi tỏ vẻ về sau đắc tội ai cũng không thể đắc tội tiêu cô nương tiêu cô nương đối minh vương tới nói thật không phải giống nhau không giống người thường Tiêu cô nương, có thể hay không chờ một lát lại liêu, ta đệ thân là Nam Nhi, khúc dương lần đầu gặp được loại này tưởng lệ dòng chạy đi cho người ta xem tình huống, cái gì thiết không thiết, lại như vậy kéo đi xuống, khúc bạch phải trước, huyết tẫn mà chết, tới, nhị đến khúc bạch, tiêu phượng loan đem chính mình sai người cố ý chế tạo một bộ ống tiêm đem ra, này đó kỳ quái cương châm đều là đuôi đại châm tiểu, cùng cái phiếu có điểm tương tự. Tiêu phượng loan đem mới vừa châm chọc bộ trực tiếp theo cắt ra miệng vết thương đẩy đâm vào đi, đem nước thuốc hướng nơi này đảo, Đối đại bộ phận, tắc để lại cho khúc dương rót thuốc thủy, hảo, khúc dương vội vàng gật đầu, hai tay chặt chẽ mà bắt lấy chén thuốc. Sau đó một bên một chút phân biệt hướng tam căn mới vừa châm trong vòng đem chén thuốc rót nhập, cường lực rót nhập linh lực, nhìn đến chén thuốc một chút thấm vào khúc bạch cốt nội, tiêu phượng loan đối huyền hạ đạt mệnh lệnh, là... Huyền sắc mặt nghiêm, đem chính mình thể lực linh lực một đợt lại một đợt, mà đẩy đưa đến khúc bạch thân thể trong vòng, linh lực một giót nhập, khúc dương ở ống tiêm thượng ngã vào chén thuốc giót tiến khúc bạch, trong cơ thể tốc độ thế nhưng, nhanh hơn không ít, không hề chuẩn bị khúc dương trên mặt hiện lên một mặt hoảng loạn, vội vàng đem thiếu đi xuống chén thuốc sôi nổi điều bổ thượng, hóa nhập, bóp khúc bạch hô hấp tần suất tiêu phượng loan làm huyền không ngừng thay đổi cường lực, hóa nhập đẩy đưa cường độ. Rõ ràng cấp khúc bạch giót linh lực người là huyền, chính là ở một bên hộ pháp trường hoan cùng tàng ngao lại, cũng là mệt ra một đầu hãn, trường hoan cùng tàng ngao kinh ngạc mà tính, trước mắt cái này, kêu huyền người linh lực, chỉ sợ đã là tử giai đỉnh, nếu không nói, lớn như vậy cường độ linh lực đẩy đưa, huyền sao có thể chịu nổi, khó trách phía trước tiêu cô nương ân nhân, phía trước vẫn luôn không chịu tiếp nhận trị liệu khúc bạch bệnh, khúc bạch bệnh. Đích xác không phải dễ dàng như vậy trị liệu được, một cái nhào không tốt, cấp khúc bạch đẩy thua linh lực người tùy thời đều có khả năng, bởi vì linh lực khô kiệt mà thoát lực, thế cho nên thương đến linh căng, nghĩ, đến huyền như thế thực lực, lại còn nghe lệnh với người, lập tức, trường hoan cùng tàng ngao nhìn về phía Diêm Đế ánh mắt, càng thêm giữ kín như bưng, Diêm Đế có thể đương huyền chủ tử, hiển nhiên, Diêm Đế thực lực tất ở huyền phía trên. Cho nên Diêm Đế đã đột phá tử giai đỉnh, sao có thể, nhìn đến Diêm Đế kia trương cùng chính mình giống nhau sinh nộn mặt, tàng ngao cùng trường hoan như thế nào cũng vô phát tưởng tượng, Diêm Đế sao có thể tuổi còn trẻ, liền có như vậy cao tu, Vi này không hợp khoa học, thời cơ tới rồi, nguyên bản liền ở kiêng kỵ huyền thực lực tiêu phượng tình nhìn, đến tiêu phượng loan đã giúp nàng tiêu hao rất huyền như vậy nhiều linh lực. Tiêu phượng tình cười giữ tợn, từ chính mình trong lòng ngực lấy ra một bao thuốc bột, tiêu phượng loan, kế tiếp, các ngươi cần phải hảo hảo, hưởng thụ ta cho các ngươi chuẩn bị này phân đại lễ a, tiêu phượng tình giải kia bao phấn mặt theo gió bay vào trong rừng, chỉ chốc lát sau, công phu, trong rừng đột nhiên kinh bay một mảnh điểu cầm tứ tán mà bay, chụp cánh thanh âm càng là khiến cho một trận gió nhẹ, ngay sau đó, một cổ sao động đạp đều ủ hù thanh. Cả kinh mọi người đều là nghe chi sắc biến, thú triều như thế nào sẽ, không nên là ở ngay lúc này à, nghe ra đó là thú chiều thanh âm, trường hoan sắc mặt một mảnh tái nhợt, đặc biệt là nhìn đến khúc bạch tình huống hiện tại hoàn toàn không thể nhúc nhích, mà bọn họ mấy cái có thể đánh trả người, lại. Vì không nhiều, nếu là đối mặt thành đàn thú triều hung dũng mà đến, lấy mấy người bọn họ chi lực, sao có thể ứng phó được, làm sao bây giờ? Trường hoan cố không kịp cái chán chung nhỏ giọt tới mồ hôi lạnh, hỏi tàng ngao một câu, có thể căng bao lâu là bao lâu, tàng ngao hít hàm một hơi, ở ngay lúc này, chứ bỏ ngạnh khiêng, đã không có cái thứ hai biện pháp, cũng may bọn họ bên người còn có một vị riêng công tử, nghĩ đến bọn họ có thể căng thời gian hẳn là sẽ không quá, ngắn, chỉ hy vọng khúc bạch trị liệu có thể sớm một chút kết thúc, nếu là sớm biết rằng tại đây loại thời tiết sẽ đột phát một đợt thú chiều. Hắn như thế nào, cũng sẽ kiên trì làm tiêu cô nương tìm một cái càng an ổn địa phương, mới bắt đầu cấp khúc bạch trị liệu, không cần phân tâm, tiếp tục, nghe được chính mình ở tứ thần quốc sử ký nhắc tới quá thú chiều, tiêu phượng loan ánh mắt ổn ổn, xem ra tiêu phượng tình là chuẩn bị cho nàng tạo thành một đại sóng phiền toái A, tiêu phượng loan, lần này ta muốn tận mắt nhìn thấy ngươi là như thế nào bị thú chiều cấp đạp thành bánh nhân thịt. Tìm được một cái chỗ cao, an toàn trốn tránh lên tiêu phượng tình chỉ là, có thể miễn cưỡng nhìn đến tiêu phượng loan bên kia tình huống, nghe được gào thét mà đền thú triều thanh, tiêu phượng tình trên mặt tràn đầy đắc y tươi cười, lúc này đây, tiêu phượng loan nếu là bất tử nói, nàng tiêu phượng tình ba chữ liền đảo viết, kia bản năng đưa tới thú triều thuốc, bột chính là tiêu phượng tình đặt ở bên người dùng để bản thân lấy chắc an toàn, nếu là gặp được không địch lại cường địch. Nàng liền có thể giải thuốc bột dẫn Thú Triều mà đến, sấn loạn chạy trốn, không thành tưởng, nàng lại có cơ hội có thể trực tiếp dùng ở tiêu phượng loan, cái này giá loại trên người, ông trời cuối cùng là mở mắt, muốn hay không quả, đông dạng cảm nhận được Thú Triều chấn động Hoàng Dương mắt hỏi hướng huyền cùng đất. Minh Vương không lên tiếng, chúng ta không cần có bất luận cái gì động tác, nếu không, Minh Vương nếu là trách tội xuống dưới, người ta đều đảng đương không dậy nổi. Minh Vương tính tình, các ngươi còn không biết sao, thiên lắc đầu, huống chi, Minh Vương thực lực liền tính không có khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ, muôn ứng phó một cái nho nhỏ thú chiều, không thành vấn đề, không nói một lời riêng đế chỉ là yên lặng mà đứng ở tiêu phượng loan sau lưng, cấp tiêu phượng loan không tiếng động duy trì, tiêu, phượng loan cảm giác được chính mình sau lưng có người, thế nhưng vẫn là Diêm đế khi... Không biết như thế nào mà liền âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, thật sự không thèm để ý tiêu phượng tình khiến cho trận này xôn xao, ở tất cả mọi người lộ ra khẩn trương biểu tình khi, chỉ có một người, úp, không đúng, chỉ có một vật còn sống như cũ tựa phía trước giống nhau, an tĩnh vui sướng, lẳng lặng giật giật tiểu đề tử, phát bụ bấm lại cực kỳ linh hoạt thân mình, hướng thú chiều tới, phương hướng phịch vài cái, chạm hảo vị trí lúc sau lẳng lặng liền hoa ở đàng kia nhìn như vô hại nơi này gặm gặm chỗ đó nhai nhai, một bộ hảo không vui mau bộ dáng, nó, nó như thế nào không chạy a nếu không phải tình huống không thích hợp, nếu không có đang ở tiến hành trị liệu người là hảo huynh đệ khúc bạch, trường hoan nếu không bằng không nói, hắn đã sớm chạy, bị dọa choáng váng, tàng ngao phun ra một ngụm chọc khí, vật nhỏ này muốn chạy nói, vẫn là có thể chạy chốn rớt, một khi lưu lại nơi này, liền thật sự chỉ có bị dẫm thành thịt nát phần, thú chiều một khi tới, bọn họ hộ người còn không kịp, là tuyệt đối không có khả năng còn có bao nhiêu dư tâm tư đi hộ một con thỏ con, tới, trường hoan tay một chắn, chắn khúc bạch mấy người phía trước, cùng tàng ngao cùng nhau trầm khuôn mặt, nhìn lao nhanh mà đến thú chiều, nhìn nguyên bản thanh nhã ưu tĩnh trong rừng, đột nhiên quần cuộn phiên bùn một trận màu vàng cát bay đá chạy, ập vào. Trước mặt rào rạt khí thế thẳng bức cho trường hoan cùng táng ngao, trên mặt huyết sắc toàn vô, thần tinh càng là hoàn toàn được ngay băng, trên cổ con bốc lên từng cây gân xanh tới, bổn thành thơi gặm thảo lặng lặng chậm rãi dừng lại nhấm nuốt động tác, sau đó chậm chạp địa chấn một chút chính mình cổ, một đôi hồng toàn bộ đôi mắt nhìn phía chiều chính mình lao nhanh đạp đề, mà đến thú chiều, nhìn thấy kia từng con tráng nghiên kinh người tượng thú, sư thú, hổ thú, lặng lặng. Phấn nộn nộn tam bẻ miệng liệt liệt, hư hư thực thực lộ ra một mặt mỉm cười, tạch một chút, lẳng lặng lượng ra bản thân đại giang cửa, đem một con đã đem chân dẫm đến chính mình chính trên không, trọng đạt hơn 10 tấn trọng voi hai chỉ đại móng trước cấp gặm xuống dưới, kế tiếp phát sinh một màn, đối với nhìn thấy người tới nói, quả thực giống như ma thuật giống nhau thần kỳ lại không thể tưởng tượng, tiểu đến độ có thể ở nữ tử ngọc trưởng bên trong hóa được lẳng lặng biến, thành một cái động không đáy kia hai viên sầm lượng vô cùng đại răng cửa biến thành trên đời này, nhất không gì phá nổi vũ khí sắc bén, đem những cái đó tưởng vượt lôi chỉ một bước cùng thú sôi nổi gặm chết. Càng là hung mãnh dã thú gần nhất đến lẳng lặng trước mặt, toàn bộ thân mình liền thu nhỏ lại giống nhau, bị lẳng lặng hít vào trong miệng, sở hữu thu giống như lẳng lặng tới nói, đều là trần, mà lẳng lặng còn lại là máy hút bụi, không có huyết bắn ba thước, không có huyết nhục bay tứ tung. Mãnh bạo mà đến thú chiều giống như một cái tế lưu giống nhau, chảy nhỏ do tất cả đều rơi vào lẳng lặng trong miệng, cuối cùng vào lẳng lặng bụng, mặt sau chạy tới thú cảm giác được đến từ chính lẳng lặng uy hiếp, sôi nổi rừng bước, tái kiến đồng bạn bị như vậy một con thỏ con một đám một đám mà cấp nuốt rớt, toàn lộ ra hoảng sợ chi sắc, hổ sư linh tinh ngăn cản trụ nện bước sau, không nói hai lời, giống như bị kinh đến miêu nhi giống nhau, một tiếng. Tế lệ kêu thảm thiết lúc sau, quay đầu liền chạy, thân hình khổng lồ hiện cổng cành cuồng thú lại bởi vì dừng bước động tác, vụn về thân mình trực tiếp không thể tự khống chế mà giống như cầu giống nhau, lăn lên, đối mặt lăn lại đây cuồng thú, lẳng lặng tỏ vẻ ai đến cũng không cự tuyệt. Tuy rằng này đó vật nhỏ không thể ăn, nhưng thắng ở năng lượng đủ nhiều, không thể thỏa mãn ăn uống chi dục, nhưng lấp đầy bụng không thành vấn đề, thấy lẳng lặng liền cùng nuốt đường đậu. Dường như, đem kia từng con sùng nhiên đại vật liền như vậy thu vào chính mình trong bụng, hộ pháp trường hoan cùng tàng ngao trực tiếp xem đến trận mắt há hốc mồm, sau một lúc lâu đều không phục hồi tinh thần lại. Này, này có tính không là một thỏ canh giữ cửa ngõ, vạn thú mặc khai, trường hoan đôi mắt chớp chớp, sau đó nửa là si ngốc mà nói một câu, a lần đầu biết con thỏ loại này sinh vật còn có thể, như thế sinh mãnh tàng ngao chỉ là a một tiếng, mặt khác. Nửa cái tự cũng không còn nói ra, hắn cuối cùng là minh bạch, vì cái gì tiêu cô nương nói, chỉ cần có này con thỏ che chở, liền tuyệt đối không có vấn đề, đừng nói là như vậy một cái thú chiều, không chừng thiên quân vạn mã tới, cũng chỉ có bị này chỉ đổ thừa con thỏ nuốt vào trong bụng phần, từ từ tàng ngao kinh nghi mà cùng trường hoan nhìn nhau liếc mắt một cái, này con thỏ ăn không ăn thịt người, phát hiện lẫn nhau đều có cái này nghi vấn lúc sau, hai người đều là không. Thể tự khống chế mà đem ánh mắt thả xuống ở lẳng lặng trên người, ăn uống no đủ lẳng lặng nho nhỏ mà đánh một cái no cách, đối mặt trường hoan cùng tàng ngao đánh ra ánh mắt, chỉ là động động phấn nộn nộn tam bẻ miệng, cười, trắng chói đại răng cửa trực tiếp lộ ra tới, trường hoan cùng tàng ngao đột nhiên đánh một cái run run, bị lẳng lặng sợ tới mức không nhẹ, lại cũng hoàn toàn yên lòng, tránh ra một tiếng, chính giám thị này hết thảy tiêu phượng tình chân vừa chờ cả. Người đều từ cao trên cây ngã xuống, lớn lên vốn là giống nhau mặt càng vẽ ra mấy cái vết màu tới, thì cảm giác được trên mặt vết thương, tiêu phượng tình trực tiếp hít hả một hơi, như thế nào sẽ, như thế nào sẽ nghĩ đến vừa rồi phát sinh một màn, cho tới bây giờ tiêu phượng tình còn không phục hồi tinh thần lại, cân não chuyển bất quá cong tới, nàng không rõ, nàng đưa tới kia sóng thú triều tuy rằng không giống thú triều quý như vậy khổng lồ, khá vậy không nhỏ a, mỗi. Người nghe tiếng sợ vỡ mật thú chiều, sao có thể bị một con nhìn như vô hại tiểu bạch thỏ cấp phá, sao có thể, sao có thể, tiêu phượng tình liền tính là đem chính mình ra đầu đều cập cào phá, cũng tưởng không rõ, hôm nay đã phát sinh sự tình, rốt cuộc là như thế nào một cái tình huống, nghĩ đến lẳng lặng, tiêu phượng tình trong mắt hiện lên một mặt hồng quang, nếu là kia con thỏ thật như vậy lợi hại nói, nàng liền nghĩ cách đem kia con thỏ trộm ra tới, biến thành chính mình. Không đạo lý, trên đời này sở hữu chuyện tốt, đều bị tiêu phượng loan một người chiếm hết, nếu là kia con thỏ thành nàng, nàng liền không cần lại mượn bất luận kẻ nào lực lượng, trực tiếp dùng kia con thỏ đem tiêu phượng loan bẻ đảo, hạ quyết tâm lúc sau, tiêu phượng tình liền càng không chuẩn bị rời đi, mà là vẫn luôn chặt chẽ mà đi theo tiêu phượng loan đám người phía sau, tùy thời mà độc thú chiều ở lẳng lặng trong coi dưới, không chút nào cố sức mà bị đánh đuổi, khúc. Bạch trị liệu cũng không có bị quấy dày, thú chiều mới thanh, khúc dương đã đem sở hữu chén thuốc đều tưới khúc bạch chết trong cơ thể, chỉ thấy khúc bạch nguyên bản bệnh bạch trên má xuất hiện đỏ ửng, vận công dẫn lưu, làm những cái đó chén thuốc ở khúc bạch cốt nội xoay quanh một vòng lúc sau, lại từ cắt da miệng vết thương bức ra tới, tiêu phượng loan nhổ xuống ống tiêm, mạnh huyền động tác mau một này, Diêm đế nhìn tiêu phượng loan động tác, trong mắt hiện lên giật, mình. Nguyên lai like bức độc còn có thể như vậy bức, xem ra tiểu phượng hoàng y thuật thật sự lợi hại, ngay cả minh phủ bên trong những cái đó quỷ y đều không kịp tiểu phượng hoàng y thuật, không đơn thuần chỉ là diêm đế có ý nghĩ như vậy, vẫn luôn canh giữ ở chỗ tối thiên, địa, hoàng ba người, càng là kinh ngạc không thôi, bọn họ không nghi tới tiêu phượng loan nhìn như rằng bậy trị liệu biện pháp, cuối cùng một bước thế nhưng sẽ là cái dạng này, gấp cái gì, rốt cuộc có được. Hay không, còn không nhất định đâu, Hoàng ổn ổn tâm, trừ phi tiêu cô nương thật có thể đem cái kia tiểu tử trên người độc cấp giải, nếu không, tiêu cô nương cũng chỉ là nhìn qua rất lợi hại mà thôi. Liền ở Hoàng nói chuyện lúc này, huyền đã y theo tiêu phượng loan chỉ thị, đem chén thuốc ở khúc bạch trong cơ thể dẫn lưu một phen lúc sau, lại đem độc bức ra bị diêm đế sở hoa khai kia một đạo miệng vết thương, chỉ thấy lại hắc lại dính nhớp lại còn có tản ra một cổ tanh tưởi. Màu đen chất lỏng như là bị người dùng tễ giống nhau, từng luồng mà ra bên ngoài phát, trực tiếp đem khúc bạch sạch sẽ đính bạt sống lưng nhiệm đến dơ hề hề, lặng lặng nghe thay tới kia cổ hương vị, trực tiếp ghét bỏ mà một quay đầu, đem mông nhắm ngay khúc bạch cái kia phương hướng, như vậy quái hương vị, nó vẫn là lần đầu tiên ngửi được, xong rồi, vừa rồi nó còn ăn nhiều như vậy, khẳng định muốn tiêu hóa bất lương, ở huyền đem độc hoàn toàn từ khúc bạch trong thân thể bức. Ra tới lúc sau, ngủ nhiều tỉnh thiếu khúc bạch lông mi run lên, trực tiếp mở mắt, ca khúc bạch đập vào mắt nhìn đến người đầu tiên chính là khúc dương. Khúc bạch, ngươi hiện tại cảm thấy thế nào, có hay không chỗ nào không thoải mái, cảm giác không đúng, khúc dương không chút nào ghét bỏ khúc bạch một thân dơ sú, trực tiếp ngửa ôm hư nhuyễn khúc bạch, quan tâm khúc bạch tình huống thân thể, bị khúc bạch kia một thân dơ sú bức cho lùi lại ba bước tiêu phượng minh. Thấy như vậy một màn, trừng mắt nhìn trừng mắt, có chút cứng họng, khúc dương thật, thật sự rất đau khúc bạch cái này đệ đệ, đều nói dường bệnh phía trước vô hiếu tử, khúc dương một đường đối khúc bạch không rời không bỏ, chẳng sợ khúc bạch một thân dơ hề cùng cá nhân gặp người ngại khất cái, khúc dương thế nhưng cũng có thể ôm được với đi, ngươi biết cái gì, lúc này mới kêu chân ái, tiêu phượng loan trong mắt hiện lên một trận si mê, nàng giống như lại gặp được một đôi. Trong truyền thuyết CP, sẽ là năm thượng vẫn là niên hạ, thật, chân ái, ý của ngươi là ngộ quá tiêu phượng loan ý tứ trong lời nói lúc sau, tiêu phượng minh rung lên, sau đó kinh ngạc không thôi mà nhìn khúc bạch cùng khúc dương, nguyên lai này hai người chi gian, thật là như vậy sao, nhưng như vậy thích hợp sao, hợp không thích hợp, chỉ có chính bọn họ biết, người ngoài không có nhúng tay quyền lực, tiêu phượng loan rất là thành khẩn mà nói, dạy dỗ tiêu phượng minh ái, hẳn là chẳng phân biệt giới tính, minh bạch sao? Sợ lầm đạo Tiêu Phượng Minh, Tiêu Phượng Loan trực tiếp nói cho Tiêu Phượng Minh. Một người, vô luận hắn thích chính là nam nhân vẫn là nữ nhân, hoặc là bất nam bất nữ, đây đều là người này một người sự tình. Trên đời này không có nam nhân cần thiết thích nữ nhân, cũng không có nam nhân cần thiết thích nam nhân đạo lý. Ốc, minh bạch. Rõ ràng càng vì lớn tuổi Tiêu Phượng Minh ở Tiêu Phượng Loan trước mặt, giống như một. Cái sáu tuổi chỉ đồng giống nhau, hấp thu tiêu phượng loan truyền thụ cấp chính mình tri thức cùng thế giới thị phi quan, ngươi ý tứ, ta hiểu được, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm sai sự, tiểu thật đơn giản là muốn nói cho nàng, nam nữ yêu nhau, nam nam yêu nhau, hoặc là nữ nữ yêu nhau, đều là mỗi người tự do, nếu là ngày nào đó nàng gặp được ái mộ ngày, không cần câu đối phương là nam hay là nữ, hoặc là cần thiết là nam hay là nữ. Tiêu Phượng Loan đối Tiêu Phượng Minh lời, nói, kêu cốt lão cùng Diêm Đế một trận trầm mặc vô ngữ, Tiêu Phượng Loan là như vậy giáo Tiêu Phượng Minh, liền đại biểu, Tiêu Phượng Loan chính mình cũng là như vậy tưởng, đây là không phải nói, Tiêu Phượng Loan về sau còn có khả năng coi trọng một nữ nhân, nghĩ đến Tiêu Phượng Loan, cổ quái đều là cốt lão cấp làm hại, Diêm Đế sắc mặt tối sầm, trực tiếp liếc hướng về phía cốt lão, cốt lão chảy hai hàng mì sợi lưu, Không cần ngươi nói ta, ta nổi, ta đi diện bích tư quá, nếu là tiểu nha đầu thật thích nữ nhân, sưng mã làm sưng mã làm xưng mã làm, làm sao vậy, nhìn đến cốt lão thân mình xúc thành một đoàn, hoa thụ ở rễ cây phía dưới, tiêu phượng loan trực tiếp nhìn về phía diêm đế, phạm sai lầm, tưởng lấy chết tạ tội, diêm đế miệng có cứng đờ, nếu là tiểu phượng hoàng thật sự thích thượng nữ nhân, hắn không giới thiệu đem kia một đống xương cốt từ đống lớn hủy đi thành tiểu đôi làm nó vĩnh viễn đều đua không quay về phạm sai lầm phạm cái gì sai rồi tiêu phượng loan không rõ mà nhướng nhướng chân mày cốt lão phạm sai lầm nàng sao có thể không biết ai phạm sai lầm phạm cái gì sai rồi một bộ như lọt vào trong xương mù tiêu phượng minh thật sự là một đầu mờ mịt khúc bạch người cứu về rồi thú triều cũng lui không bất luận vấn đề gì có người sao có thể sẽ tái phạm sai nàng như thế nào không thấy được Nhìn hai cái phạm sai lầm lại vẻ mặt ngốc nhiên không tự biết, sôi nổi làm ra một bộ tiểu nái, mưu biểu tình tiêu ra cô nương, diêm đế thật muốn ha hả cốt lão liếc mắt một cái, bên kia tình huống, ngươi tốt nhất đi xem một chút, hắn muốn tìm cốt lão liêu một chút nhân sâm, tiêu cô nương, ngươi tới xem một chút, khúc bạch trên người độc có phải hay không thật sự toàn giải, lúc này, khúc dương vừa lúc tới tìm tiêu phượng loan. Chẳng sợ khúc dương đã cấp khúc bạch đem quá ba lần mạch, ngay cả trường hoan cùng tàng ngao cũng phân biệt cấp khúc bạch bắt mạch, liền. Tính ba người đến ra kết luận là giống nhau, khúc dương như cũ có chút không yên tâm mà đem tiêu phượng loan kêu lên đi, làm tiêu phượng loan lại khẳng định một lần. Hiện tại các ngươi hàng đầu làm sự tình là, giúp hắn đem trên người tang vật thanh sạch sẽ, rốt cuộc hắn trên cổ còn có thương tích, lại như vậy quang thân mình. Độc có thể hay không một lần nữa không cẩn thận lại nhập trong thân thể hắn, hoặc là hắn trực tiếp thụ hàn, ta liền không xác định, tiêu phượng loan, lắc đầu cự tuyệt, chỉ làm khúc bạch chạy nhanh đem quần áo mặc vào tới, cho tới bây giờ, tiêu phượng loan mới minh bạch, cốt lão vì cái gì héo nhi, không cao hứng mà đi ngồi xổm chân tường, hợp lại là nhìn ra khúc dương cùng khúc bạch huynh đệ chi tình thật tốt quá, đến nỗi khiến cho hắn lập tức mất đi hai cái tân sùng, cho nên tang tâm miễn cho khúc bạch lại quang thân mình thèm cốt lão, tiêu phượng loan làm khúc dương giúp khúc bạch dứt khoát thu thập hảo, hảo cơ hữu, tâm tình, tiêu phượng loan sao có thể sẽ không bận tâm đâu? tiêu cô nương nói đúng, là ta cao hứng hôn đầu. khúc dương liên tục gật đầu, tự ba người đến ra cùng cái kết quả sau, khúc dương biết chính mình thân đệ đệ mệnh xem như giữ được, độc cũng giải, nhưng khúc bạch mệnh là tiêu phượng loan cứu. Cho nên Khúc Dương càng tin tưởng Tiêu Phượng Loan nói, tổng cảm thấy chỉ có Tiêu Phượng Loan gật đầu, hắn đệ đệ cái này sinh tử đại quan mới xem như chân chính vượt qua đi. Thất lễ, ở hai cái cô nương trước mặt quang thân mình, phản ứng lại đây Khúc Bạch trên mặt một trận hào hồng, ngượng ngùng mà đối Tiêu Phượng Loan gật gật đầu, lúc này mới từ trường hoan cùng tảng ngao đỡ rời đi, chỉ là Khúc Bạch ở xoay người trong nháy mắt, khóe mắt dư quang lại là có chút quyến luyến mà nhìn về phía Tiêu Phượng Loan.